Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.k Chương 131 Đột nhiên tập kích đây là bành viễn trinh ngẫu nhiên có cơ hội được đảm đương chức huấn luyện viên thái cực quyền tạm thời Hắn thật không ngờ Bởi vì các lãnh đạo Trung ương đến Tân An khảo sát điều tra Và bởi vì lão lãnh đạo và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy tỏ ra rất ham thích thái cực quyền Nên sau này, cơ quan chính đảng thành phố Tân An cao thấp đều hứng khởi đua nhau tập thái cực quyền Rất nhiều đơn vị đã tranh nhau mời bành viễn trinh về chỉ đạo Lãnh đạo thành ủy dưới sự dẫn sắc của Đông Phương nhằm tất cả ủy viên thường vụ đều trở thành người ham thích thái cực quyền Bành Viễn Trinh đương nhiên là không lấy tiền tùy ý chỉ dạy thái cực quyền cho các ủy viên thường vụ Tuy rằng việc chỉ dạy thái cực quyền đã chiếm hết thời gian và tinh lực của Bành Viễn Trinh Nhưng đồng thời cũng vì thế mà hắn tích lũy được nhiều mối quan hệ rất vững chắc Điều này giống như hiệu ứng mạch điện thí Chỉ khi hắn rời khỏi ban tuyên giáo Chân chính đến chính quyền cơ sở nhậm chức thì mới từng bước biểu hiện ra ngoài Đây là nói sau tạm thời không đề cập đến. Buổi trưa, sau khi từ Xuân Đình và các lãnh đạo khác ăn cơm xong, không đến 2 tiếng đồng hồ đã đứng chờ ở quốc lộ Tân An từ tỉnh Thành đi vào thành phố. Ở trên đã thông báo đoàn khảo sát cán bộ trước tiên ở dùng cơm ở tỉnh trước 11 giờ. Nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lập tức chạy đến thành phố Tân An. Từ tỉnh Thành hướng Tân An có xe cảnh sát mở đường. Sau lại tăng tốc lên nên chỉ tốn có hơn 1 giờ Lãnh đạo tỉnh thành phố không có ngồi xe chuyên dùng Mà là ngồi một chiếc xe buýt nhỏ Từ Xuân Đình đã từng công tác bên cạnh Trương Lão Biết các lãnh đạo khai quốc công thần không thích nhất chính là phô trương Lãng phí và bệnh hình thức Nếu cán bộ tỉnh thành phố mỗi người đều sử dụng xe chuyên dùng Thì sự hoan nghênh thế này chỉ làm họ càng thêm chán vét Ngoài ra còn có 2 chiếc xe cảnh sát của công an thành phố Tân An. Xe cảnh sát dùng để mở đường. Xe cảnh sát tỉnh chỉ mở đường từ tỉnh đến thành phố Tân An. Khi vào đến nội thành thì tất nhiên là phải do cảnh sát thành phố Tân An tiếp nhận. Từ Xuân Đình cùng với lãnh đạo tỉnh thành phố đứng ở ven đường, không ngừng ngó chừng. 2 giờ đoàn xe lãnh đạo còn chưa thấy tung tích. Ông ta quay đầu lại nhìn đông phương nhăn. Hạ giọng nói, Đông Phương, phái xe cảnh sát đi tìm hiểu xem có phải hay không đã xảy ra tình trạng gì. Đông Phương nhăm gật đầu bảo trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần Ngôn Hề Đích Thân mang đội cùng một chiếc xe cảnh sát hướng tỉnh. Đoàn xe của lão lãnh đạo đương nhiên là không xảy ra tình trạng gì. Lão lãnh đạo sau khi đáp máy bay xuống tỉnh, tỉnh đã sắp xếp một chiếc xe được tuyển chọn thật kỹ. Lái xe có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, xe cảnh sát của sở công an tỉnh một chiếc một sau hỗ trợ Bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý các tình huống Nhưng khi còn cách thành phố Tân An khoảng 30 ca Bơ, Trương Lão và Trịnh Lão đột nhiên bảo dừng xe Sau đó đi bộ vào một thôn trang nhỏ Nhân viên ở tỉnh cùng đi vừa thấy Lão lãnh đạo đột nhiên muốn thể nghiệm Và quan sát tình hình cuộc sống của dân chúng thì lập tức luống cuống Nhưng lão lãnh đạo làm việc, bọn họ có muốn ngăn cũng không được. Chỉ biết gọi điện thoại cho thành phố Tân An, đồng thời phái đặt công đi theo bảo vệ an toàn cho lãnh đạo. Thôn Trang này không thuộc quản hạt của thành phố Tân An mà là một huyện thuộc tỉnh. Nông dân trong thôn đang cày ruộng ngoài đồng. Thấy trên con đường mòn có tới mười mấy lãnh đạo lớn tuổi. Phía sau còn có không ít những cảnh sát và tùy tùng. Thì đều có chút hổ nghi buông dụng cụ làm việc trong tay Nhìn đám người trương lão Trương lão và Trịnh lão đi đến phía trước Dương tay chỉ vào đồng lúa xanh mượt cười vang Đám cán bộ tùy tùng vừa muốn tiến lên chào hỏi những người nông dân Thì lại bị trình lão đột nhiên phất tay ra hiệu ngừng lại Trương lão hướng trình lão cười nói Lão trình ạ Chúc ta nếu xuống đây ở hai ngày Vừa có thể nhìn thấy được cuộc sống của người dân có phải giàu có sống như trên báo chí hay nói không Trịnh lão gật đầu Ừ nhưng đừng để những người ở dưới an bài làm gì Nếu họ sắp xếp hết mọi thứ tốt thì chúng ta chẳng nhìn thấy được cái gì Hết thảy đều là giả đột kích thì mới thấy được cái cần thấy Muốn xem tình huống chân thật thì còn phải đột kích nhiều lần giống như ngày hôm nay Trịnh lão đắc ý cười kha ha vỗ vai trương lão Chúng ta ở đây hít thở không khí trong lành Mát mẻ còn hơn là nghe những lời ai rua Nình hót của đám cán bộ ở dưới Hai vị lãnh đạo vừa đi vừa nói chuyện Trương lão chỉ vào một người phụ nữ trung niên đang chống cái cuốc cười nói Đồng chí, các người đang làm cỏ à Năm nay mùa màng thu hoạt không tồi nhỉ Trong nhà có bao nhiêu nấu đất Năm trước thu hoạt thế nào Người phụ nữ trung niên tuy rằng không có kiến thức Nhưng vừa thấy tư thế của đám người trương lão, liền đoán ra là đại cán bộ. Bà do dự một chút, cười một cách thật thà chất phát. Chúng tôi đang giấy cỏ để chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không trông chờ vào các đám hoa màu này sống qua ngày. Người trong thôn đều ra ngoài làm công rồi. Nếu trước đó có sự sắp xíp, thì ngay trước mặt lãnh đạo, người phụ nữ này khẳng định sẽ không thẳng thắn như vậy. Bà sẽ nói rằng mưa thuần gió hòa cuộc sống hạnh phúc Đại loại những lời nói khách sáo Trình lão vừa nghe cười chen vào nói Tôi cũng thấy xung quanh đều là phụ nữ Những lao động nam trong nhà đều ra ngoài làm công hết rồi à Làm công so với chồng trọt thu vào cao hơn sao Những cán bộ tỉnh bên cạnh vừa nghe trương lão Trình lão hỏi những lời này thì đều âm thầm cảm thấy không ổn Nhưng bọn họ cũng không dám trước mặt Lão lãnh đạo, dẫn sắc cách nói chuyện của người phụ nữ này Quả nhiên, người phụ nữ kia thở dài nói Đồng chí Lão Thành, ngài là không biết, chúng tôi nơi này kỳ thật có không biết bao nhiêu là đất Nhưng đa số đều bị huyện trưng dùng làm nhà xưởng quốc lộ Nếu không như thế này, ai lại bỏ ra ngoài làm công chứ? Trương Lão nghe xong liền trầm mặt Trình Lão lại hỏi Làm công hẳn là không tệ lắm Thế thu nhập một tháng là bao nhiêu Người phụ nữ do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói Ngoại trừ ăn uống và lo cho mấy đứa nhỏ đi học thì cũng không dư được nhiều lắm Kỳ thật thì bà cũng muốn nói là làm công cũng không được tốt lắm Thường xuyên không nhận được tiền Nhưng bà tuy chưa từng thấy qua những người này Nhưng cũng đoán được là đại quan Cho nên cũng không muốn nói thật Tránh những rắc rối cho mình Nếu nói sai, đắc tội với đại nhân vật cán bộ trong thôn sẽ không để yên cho bà Đoàn xe của lão lãnh đạo đến chầm gần 1 giờ Vì thế nghi thức khai mạc buổi biểu diễn thái cực quyền cũng chầm lại một giờ Từ Xuân Đình biết được Trương lão và trịnh lão đột nhiên dừng xe Không ngờ lại vào trong một thôn trang bên cạnh quốc lộ Lại còn đến thăm nhà người nông dân Tuy rằng giật mình nhưng cũng không để trong lòng Ở rất nhiều thời điểm để cho lãnh đạo chân chính nhìn thấy tình huống chân thật thì cũng chưa chắc là chuyện xấu Nhưng tin tức này lại rơi vào tai đám cán bộ lãnh đạo huyện thì chấn thì bọn họ lại có chút sợ hãi Bọn họ thậm chí còn không hiểu rốt cuộc đám đại quan này từ đâu mà đến Sao đột nhiên lại đến thì sát nông thôn Nhưng nghe nói là có xe cảnh sát mở đường Lại có lãnh đạo tỉnh đi cùng thì khẳng định là lai lịch không nhỏ Các lãnh đạo huyện Xã thì trấn cùng nhau chạy đến thôn trang đó Truy vấn người phụ nữ trung niên hơn nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì Kỳ thật Khi trương lão và trịnh lão đến nông thôn một chuyến Cũng không có đi thăm nhà nào khác Chỉ đến có mỗi nhà người phụ nữ trung niên Trước khi đi còn để lại 500 đồng Mặc cho thôn phụ này từ chối bao nhiêu cũng không được Buổi chiều, đoàn xe lão lãnh đạo đến Tân An trực tiếp đến hiện trường buổi biểu diễn Thái Cực Quyền. Sau khi nghỉ ngơi một chút, các lão lãnh đạo cùng với lãnh đạo tỉnh, thành phố đến phòng khách quý, thay trang phục biểu diễn màu trắng, nhìn ra được bọn họ rất là cao hứng. Đối với những lãnh đạo nắm quyền ngày xưa mà nói, có thể hạ cơ sở và tiến hành hoạt động biểu diễn Thái Cực Quyền với các cán bộ lão thành coi như là một thể nghiệm khó có được. Căn cứ vào chỉ thị của trương lão và trình lão, nghi thức khai mạc cũng không giới thiệu công khai thân phận của bọn họ. Thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình và các lãnh đạo khác của tỉnh cũng không giới thiệu. Chỉ có chủ tịch thành phố Chu Quang lực chủ trì nghi thức khai mạc. Bí thư thành ủy Đông Phương nhằm đích thân đọc diễn văn. Hơn nữa còn nghiêm mật tổ chức và bảo an. Loại quy cách cao như thế này cũng khiến cho một số cán bộ lão thành đoán ra được một chút gì đó. Cán bộ Lão Thành đều là người tinh tế Cả đời lăn lộn trong quan trường trường hợp nào mà chưa thấy qua Nếu điểm này mà cũng không đoán được thì mới là kỳ quặc Ba của Lý Tuyết Yến là Lạc Thiên Miên ngay trong số Lão cán bộ đã nhận ra được Trương Lão Trương Lão năm đó là khách quen trên TV Khi Lạc Thiên Miên đi thủ đô để học cũng đã từng được nói chuyện với Trương Lão Đối với vị nguyên thủ quốc gia này ấn tượng rất cao Nhưng là thiên miên cũng không dám nói ra ngoài Ông là cán bộ lãnh đạo, biết cái gì nên nói cái gì không Nếu ở thành phố không công khai thân phận của các lão lãnh đạo thì khẳng định là có sự kiên rẻ Sau khi tham gia hoạt động xong các lão lãnh đạo sẽ ở lại khách sạn Tân An Nhưng đám người trương lão và trịnh lão lại rất mất hứng Bởi vì nên đón bọn họ và suy xét đến vấn đề an toàn Khách sản Tân An hôm nay không mở cửa đón khách Toàn bộ phòng trong khách sạn cũng chỉ có các lão lãnh đạo và những người đi theo Đương nhiên từ Xuân Đình và các lãnh đạo tỉnh cũng ở đây một đêm Trương lão đại diện cho các lão lãnh đạo hướng từ Xuân Đình đề xuất kháng nghị Yêu cầu khách sản Tân An khôi phục lại như bình thường Nhưng từ Xuân Đình tuy rằng mỉm cười đồng ý Nhưng cũng không dám làm cái gì Tóm lại an toàn là trên hết Dù sao, lãnh đạo chỉ ở lại Tân An 3 ngày, 2 đêm, rồi cũng qua mau thôi Tối hôm đó, tỉnh ủy thành ủy ở khách sạn Tân An mở tiệc tẩy trần cho các lão lãnh đạo Vì bữa tiệc nên bận rộn không ít Nhưng lãnh đạo tham dự tiệc lại chẳng có mấy người Chỉ có bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Chủ tịch tỉnh Khan Bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Các lãnh đạo tỉnh thành phố thì dùng cơm với thư ký của các lão lãnh đạo Từ Xuân Đình biết đây là phong cách của trương lão Nên cố ý sẵn thành phố tổ chức bữa tiệc không thể quá phô trương Sơn hào hải vị không nên bày lên mà chỉ là những món ăn dân dã Từ Xuân Đình còn đặc biệt bảo thị trấn Vân Thủy chuẩn bị món gà ăn mày Sự thật chứng minh Từ Xuân Đình sắp xếp rất chính xác Vừa nhìn thấy bàn tiệc chỉ có những món ăn địa phương, Trương Lão và Trịnh Lão khen không dứt miệng. Bành viễn trinh sáng tạo khái niệm kinh tế độc đáo buổi tiệc chào đón ở thành phố kết thúc sớm bởi vì các lãnh đạo Trung ương đều tuổi cao. Nhất định phải nghỉ ngơi. Không thể thù tạc quá lâu với cán bộ tỉnh và thành phố. Nhưng Trương Lão và Trịnh Lão lại muốn ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh đêm thành phố Tân An. Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình nghe cấp dưới báo cáo về việc này Không đám chậm chế Lập tức đích thân ra lệnh cho công an tỉnh và thành phố âm thầm bảo vệ cho các lãnh đạo trung ương Trương Lão và Trịnh Lão biết hai người đang ở cơ sở Hễ ra ngoài đều phải có cảnh vệ, đây là điều không thể tránh được Trương Lão và Trịnh Lão đi trước, từ Xuân Đình theo sát phía sau Rồi đến thư ký của hai vị lãnh đạo Lão Thành Trong màn đêm, đoàn người ra khỏi khách sạn Tân An đi dọc theo con đường rộng lớn trước khách sạn. Hai bên đường nhà cao tầng san sát, ánh đèn neo rực rỡ trên đường xe cổ tấp nập cảnh tượng thật sự phồn hoa. Trương Lão chậm rãi dừng chân lại, nhìn Trịnh Lão cảm thán. Lão Trịnh này, Tân An chỉ là một thành phố nhỏ cấp 3 thôi đấy chấm thang không cần xem thêm. Chỉ riêng cảnh sinh hoạt về đêm ở nội thành. Cũng đủ thấy cải cách và mở cửa mang lại thay đổi nghiêng trời lệch đất cho Trung Quốc như thế nào rồi chấm thang Đúng vậy, 10 năm trước, chỉ có ở vùng Duyên Hải phía Nam mới có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa đô hội như thế này Nhưng bây giờ, tiến trình hiện đại hóa đã diễn ra rất nhanh Một thành phố nhỏ như Tân An là bằng chứng thuyết phục nhất 20 năm sau, sự phục hưng của Trung Quốc không hề là giấc mộng Đáng tiếc Hai lão già chúng ta còn có thể được thấy ngày đó hay không? Trình lão giọng sang sảng cười to nói. Từ Xuân Đình vội cười theo. Trình lão, các lãnh đạo thân thể khỏe mạnh. Lãnh đạo chúng tôi vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì. Con thuyền đất nước vẫn cần các lãnh đạo cầm lái mà chấm thang. thang Trương lão quay đầu lại liếc nhìn từ Xuân Đình một cái thản nhiên cười nói. Sống thêm 10 năm hẳn là có thể sống thêm mấy chục năm, vậy thành yêu quái ạ Không phải ai cũng có thể sống lâu trăm tuổi Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên Chúng ta đã qua cái thời sùng bái cực tả một cách mù quáng rồi chấm thang 1. Từ Xuân Đình Xấu Hổ Cười Đúng vậy, đúng vậy Cải cách đạt được nhiều thành tựu, mà cải cách cũng là lối thoát tất yếu Không cải cách tiếp tục bế quan tỏa cảng đất nước chúng ta sẽ không thể vươn lên Đột nhiên trình lão phất phất hay Nhưng cải cách cũng tồn tại những vấn đề của nó Làm thế nào hợp quần tăng sức mạnh là điều cần được nghiên cứu Sau khi tôi lui về Đã liên tiếp tới nhiều tỉnh và thành phố Cảm giác của tôi là Rất nhiều địa phương phát triển với tốc độ rất nhanh Nhưng cũng nảy sinh không ít vấn đề Chẳng hạn như diện tích nông nghiệp giảm sút trên diện rộng Hay khoảng cách trinh lệnh giàu nghèo ngày càng mở rộng Một số tỉnh quá nghèo, một số lại quá giàu Hiện tượng này cần phải nghiêm túc suy nghĩ và đề cao cảnh giác Đồng chí Xuân Đình Các cậu là cán bộ cấp tỉnh Nhất định phải chú trọng Phát hiện vấn đề nhiều hơn Giải quyết vấn đề nhiều hơn Đề xuất ý kiến và đề nghị với trung ương nhiều hơn Chứ không phải lúc nào cũng tô hồng Ca tụng một chiều Ánh mắt nghiêm nghị và thâm trầm của trịnh lão dừng thật lâu trên người từ Xuân Đỉnh từ Xuân Đình trịnh trọng gật đau Xin lãnh đạo yên tâm Nhất định chúng tôi sẽ cố gắng công tác Kịp thời báo cáo tình hình cơ sở lên trung ương Mặt khác Trước mắt tỉnh ủy chúng tôi cũng đang nhằm vào vấn đề đề xuất của trịnh lão Tiến hành nghiên cứu đối sách Trình Lão im lặng gật đầu tiếp tục di về phía trước. Được vài bước Trình Lão đột nhiên quay lại nhìn Trương Lão cười khẽ. Lão Trương, huấn luyện viên tiểu bành hẹn gặp chúng ta ở đâu? Trương Lão cười. Ban ngày không tiện tối nay thừa xịp tản bộ hẹn gặp cậu ta luôn. Thư ký của Trương Lão vội vàng bước tới kính cần cười nói. Thủ trưởng sắp xếp xong chứ? Thủ trưởng, tôi đã gọi điện cho đồng chí Tiểu Bành, cậu ấy chờ ở cổng công viên phía trước. Tốt, đi, lão Trịnh, đi gặp huấn luyện viên Tiểu Bành đi. Trương lão và Trịnh lão cười ha hả, rảo bước. Từ Xuân Đình ngẩn ra, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ các lãnh đạo đi dạo chỉ là cái cớ, mục đích chính là gặp một người? Huấn luyện viên Tiểu Bành, chẳng lẽ? Từ Xuân Đình cũng khẩn trương đuổi theo. Trước cửa công viên Tân An, Quả nhiên từ Xuân Đình thấy dưới ánh đèn đường Bành viễn trinh mơ À Cơn cơ. Một bộ đồ thể dục màu xanh Chân mang giày trắng thể thao Tay sách hai túi to Mỉm cười chào đón Trương Lão và Trình Lão Quả nhiên các lãnh đạo đến Tân An Là kết quả vận động của người thanh niên này từ Xuân Đình khẽ thở dài bước chậm lại Trương Lão, Trình Lão chào hai vị thủ trưởng Bành viễn trinh kính cẩn cười, chào hỏi trương lão và trình lão Trình lão cười vỗ vai bành viễn trinh Tiểu bành à, cậu đưa mấy lão xà chúng ta đến Tân An Cũng không ra mặt chiêu đãi Vừa rồi tôi nói với lão trương Tối nay hai chúng ta để dành bụng Cậu phải mời chúng tôi ăn cơm Ừ, tôi muốn ăn đồ ăn vặt của Tân An Trương lão phù họa Bành viễn trinh biết rằng lãnh đạo nói đùa Mà cho dù họ không nói đùa Hắn cũng không thể mời hai vị lãnh đạo tùy tiện ra ngoài ăn cơm Nếu chẳng may tình trạng vệ sinh không đảm bảo Khiến các lãnh đạo ăn vào bị đau bụng Ảnh hưởng tới sức khỏe Hắn không thể gánh nổi trách nhiệm Hai vị thủ trưởng trăm công ngàn việc Có thể bớt chút thời gian đến Tân An chỉ đảo công tác Toàn thành phố chúc tôi hết sức vui mừng Đừng nói là một bữa cơm Chúc tôi còn mong các vị thường chú ở Tân An. Mỗi ngày đều vui vẻ mời cơm hai vị lãnh đạo nghe Bành Viễn Trinh nói xong. Không kìm nổi bật cười ha hà. Chỉ Bành Viễn Trinh cười mắng. Tiểu tử thối này, nói đi nói lại cả buổi, rốt cuộc cậu cũng chỉ cho hai lão già chúc tôi ăn bánh vẽ thôi chấm thang. Tiểu Bành à cậu đưa chúng tôi tới đây, lột xa hổ làm cờ, sắp tâm bất lương chương lão cười mỉm nói. Ở thời điểm thành phố Tân An trình báo để giữ đường cao tốc đi qua địa phận của mình Bành viễn Trinh âm thầm vận động đưa họ đến Tân An Mục đích là gì? Đương nhiên Trương Lão và Trịnh Lão thừa hiểu Bành viễn Trinh thở phào một cách nói Không dám giấu riêng hai vị lãnh đạo quả thật là tôi có suy nghĩ về điểm ấy Nhưng Hai vị xem Tân An chúc tôi là thành phố công nghiệp Hiện nay Thông qua cải cách và mở cửa Đang từng bước tỏa sáng sức sống Nhưng kinh tế phát triển có yêu cầu rất cao về giao thông Nếu đường cao tốc đi qua Tân An Chưa tới 5 năm Tân An sẽ trở thành trung tâm kinh tế Thương mại và hậu cần quan trọng của tỉnh Giang Bắc Thậm chí của cả nước Hơn nữa, đường cao tốc đi qua Tân An Là một đường thẳng tắc Sẽ tiết kiệm chi phí xây dựng rất lớn Mà thành phố Trạng Lâm Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi Là một thành phố nông nghiệp Cơ sở công nghiệp rất mỏng yếu Nếu đường cao tốc đi qua Trạch Lâm Đương nhiên sẽ thúc đẩy kinh tế Trạch Lâm phát triển Nhưng xét về lâu dài Sẽ không sử dụng hết công suất và lãng phí tài nguyên Trình độ phát triển của họ tạm thời còn chưa cần đến đường cao tốc để làm động lực phát triển Nếu cứ cứ ép làm E là dùng ngựa tốt đem kéo xe bò với tốc độ hiện đại hóa của đất nước Tôi tin rằng mạng lưới đường cao tốc của chúng ta sẽ giống như ở nước Mỹ Chạy ngang chạy dọc Nối liền thông suốt khắp đất nước Vô cùng phát triển Nhưng ăn cơm phải ăn từng miếng Phát triển cũng phải nhìn bao quát trước sau Hai vị thủ trưởng Nếu đường cao tốc xây dựng xong Đường từ Tân An đến tỉnh Thành sẽ rút ngắn một nửa Mà giao thông giữa Tân An với các thành phố khác cũng sẽ càng chặt chẽ. Tân An ở trung tâm tỉnh Giang Bắc. Nếu Tân An phát triển mạnh, sẽ có tác dụng lan tỏa rất mạnh. Trở thành thành phố trung tâm và thành phố vùng duyên hải mở ra vòng kinh tế đời thứ ba. Mang lại sức sống cho sự phát triển trước mắt và sức lan tỏa dần dần về sau. Bành Viễn Trinh Tử Tốn nói. Trương Lão và Trịnh Lão lắng nghe rất chăm chú, đột nhiên Trương Lão ngạc nhiên hỏi. Vòng kinh tế đời thứ ba là cái gì? Bành Viễn Trinh ngẩn ra, mặt ủng đỏ. Đây là suy nghĩ cá nhân của hắn. Tự nghĩ ra một danh từ. Bởi vì suy xét đát lâu. Theo bản năng nói ra trước mặt hai vị lãnh đạo. Bành Viễn Trinh xấu hổ cười. Trương Lão, đây là cách hiểu của cá nhân tôi, rất vô lậu, rất rõ ràng. Đừng lo cậu nói xem, tôi cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị Trương Lão khoát tay nói Hai vị thủ trưởng, tôi nghĩ như thế này Nếu gọi nhóm các thành thị và đặc khu kinh tế vùng Xuyên Hải là vòng kinh tế đời thứ nhất Như vậy thì Các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương Bởi vì có điều kiện địa lý đặc biệt Có ưu thế chính trị và chính sách quốc gia hỗ trợ Trở thành vòng kinh tế đời thứ hai Hiện nay, kinh tế mở cửa, thành phố phát triển với tốc độ kinh người Các thành phố trung tâm tỉnh lỵ cũng từng bước tăng tốc Nhưng ngoài những nơi này, nếu chúng ta muốn bảo đảm phát triển một cách tổng thể Tránh phát triển không cân đối, thu hẹp cách biệt giữa các khu vực Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tạo ra một vùng kinh tế giảm sóc cùng với khu vực quá độ Loại vùng kinh tế giảm sóc này chính là thành phố nằm ở trung tâm khu vực Thành phố trung tâm khu vực phát triển Không chỉ gắn liền với vòng kinh tế đời thứ nhất Vòng kinh tế đời thứ hai Mà còn có thể tạo ra tác dụng lan tỏa rất lớn Kéo toàn bộ khu vực chung quanh cùng phát triển Tôi đánh bảo gọi đó là vòng kinh tế đời thứ ba Đặc khu kinh tế và thành phố mở cửa là đầu sồng Thành phố trung tâm tỉnh lỵ là đuôi sồng Nếu ở mình sông không có những chủ đỡ vững chắc Xét về tổng thể Sự phát triển của đất nước sẽ trở thành coi trọng đầu và đuôi mà coi nhẹ khúc giữa Bành viễn trinh nói xong trình lão không kìm nổi vỗ tay khen ngợi Khá lắm Rất có tầm nhìn Thảo nào bài văn của cậu và tinh thần bài diễn văn nam tuần của lãnh đạo tối cao lại ăn khớp với nhau như vậy Lão trương này Tôi thấy khái niệm vòng kinh tế đời thứ ba này cần phải bảo người của phòng nghiên cứu tổng kết lại một chút Trương lão nghiêm nghị gật đầu Xem ra huấn luyện viên tiểu bành không chỉ giỏi thái cực quyền mà cũng rất có tư duy kinh tế Nếu cán bộ cơ sở đều có trình độ lý luận và tinh thần nỗ lực như cậu Mấy lão già chúng tôi cũng yên tâm Trình lão chợt vỗ vai bành viễn trinh Khen cậu vài câu Nhưng không được tự mãn đâu đấy trong mắt người bình thường Lãnh đạo trung ương như trương lão Trình lão có địa vị cao không thể với tới Uy nghiêm vô cùng Nhưng thật ra Từ trong đáy lòng Họ cũng là những người già hiền hòa Dễ gần Chỉ có điều So với người bình thường Trong lòng họ mang nặng nỗi ưu tư về vận mệnh quốc gia Đứng ở chỗ cao nhìn được xa hơn Một Có lẽ tác giả án chỉ tệ sùng bái cá nhân đến mức cực đoan và mù quáng ở Trung Quốc đối với Mao Trạch Đông Trên danh nghĩa Mao Trạch Đông là người lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Nhưng trên thực tế, ông ta là vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc Mà lại là vị hoàng đế quyền lực nhất trong số những vị hoàng đế đã từng cai trị Trung Quốc Trong thời kỳ ở Xiên An, đã có lần Mao hỏi người phiên dịch tiếng Nga của mình là Sư Chiết Về sự khác nhau giữa chủ tịch và hoàng đế Sư Chiết trình bày một cách có hệ thống trên cơ sở kiến thức chính trị của ông Nhưng Mao cười lớn và nói Trên thực tế cũng chỉ là một thôi chấm thang Năm 1951 Người ta đã trình Mao danh sách những khẩu hiệu chào mừng ngày quốc tế lao động một tháng năm để ông ta phê duyệt Ông ta tự mình thêm vào câu Mao chủ tịch muôn năm chấm thăng và trong suốt mấy chục năm, người dân Trung Quốc vẫn tung hô vạn tội Muôn tuổi ông như đối với một vị hoàng đế thời phong kiến Vào thời đỉnh cao của sự sùng bái cá nhân, Mao Trạc Đông còn được tôn là người có bốn cái vĩ đại Người thầy vĩ đại, lãnh tổ vĩ đại, thống soái vĩ đại, người cầm lái vĩ đại Vĩ đại đạo sư, vĩ đại lãnh tổ, vĩ đại thống xoái, vĩ đại đà thủ Bất chấp sự thật là những chính sách sai lầm của ông ta đã gây ra cái chết của 70 triệu người dân Trung Quốc vô tội Kim Dung đã ngại lại sự sùng bái quá mức này qua hình tượng hai nhân vật sừng sỏ Nhậm ngã hành giáo chủ Chiêu Dương Thần Giáo Tiếu Ngạo Giang Hồ Và Hồng Giáo chủ, Giáo chủ Thần Long Giáo Lộc Đỉnh Ký Nếu giáo chủ Chiêu Dương Thần Giáo chúc tùng giáo chủ mình là Văn Thánh Võ Đức Nhân nghĩa Anh Minh Kiên Thu trưởng Chi, Nhức Thống Giang Hồ Thì giáo chúng thần Long giáo cũng chúc tụng giáo chủ mình là Thần Thông Quảng Đại Hưởng Phúc Trọn Đời Thỏ Ngang Thượng Đế chấm thang và có lẽ đó là lý do có một thời chuyện của Kim Dung bị cấm ở Trung Quốc Mao Trạch Đông cũng chính là người đã ra lệnh cho Diệp Kiếm Anh và Đặng Tiểu Bình chỉ huy trận đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 Tổng hợp từ Impe, Bành Viễn Trinh tặng lễ vật, lãnh đạo Lão thành điểm tướng Bành Viễn Trinh cười ha hả Là người trẻ tuổi, hắn không thể lúc nào cũng tỏ ra vững vàng, chín chắn trước mặt Trương Lão và Trình Lão. Nếu không sẽ khiến hai vị lãnh đạo thắc mắc, hắn đem lễ vật do chính tay hắn chuẩn bị trao cho Trương Lão và Trình Lão. Hai vị thủ trưởng, lần trước hai vị tặng lễ vật cho tôi. Lần này hai vị đến Tân An. Tôi cũng đã chuẩn bị chút lễ vật. Xin hai vị thủ trưởng vui lòng nhận cho à trình lão ngẩn ra. Cười nói, hả, muốn dùng viên đạn mọc đường tấn công hai lão già chúc tôi sao? Bành viễn trinh nửa thật nửa giả cười khổ nói. Trình lão, tôi chỉ tặng chút lễ vật nhỏ, sao lạ nỡ trục cho tôi cái mú lớn như vậy chứ? Hai vị xem, đây là con tò heo. Một đặc sản của Tân An chúc tôi Đây là bước bát tuấn đồ cho Trình Lão Còn đây là Trúc Lâm vận đồ cho Trương Lão Không biết hai vị thủ trưởng có thích không Mấy lễ vật này cũng tốn không ít thời gian và suy nghĩ của hắn Lễ vật không quý ở giá cả Nhưng nhất định phải đặc sắc và có ý nghĩa Đồng thời phù hợp với tính cách khác nhau của hai vị lãnh đạo Trình Lão là lãnh đạo quân đội Tính cách nhanh gọn Dứt khoát, quyết đoán, lại ngay thẳng, phóng khoáng Bước bát tuấn đồ với tám con tuấn mã ngẩn đầu song rủi với các tư thế khác nhau Rất hợp với sở thích của ông Mà trương lão tính cách sắn sỏi bền bỉ Cái khí khái của rừng trúc càng biểu lộ được phong thái của ông Trương lão và Trịnh lão đều ngắm nghĩa kỹ càng lễ vật của riêng mình một lát Nhìn nhau cười hài lòng gật đầu Tiểu tử này Xem ra thật sự hiểu rõ hai lão già chúng tôi khá lắm, lễ vật này chúng tôi xin nhận. ha ha trình lão cả đời ngựa chiến vì nước tuổi già nhưng chí chưa già. Mà trương lão phẩm hạnh cao thượng, chảy bao mưa gió vẫn ưu gốc, Đối với khí khái của hai thủ trưởng kẻ hậu sinh chúng tôi vô cùng cảm động và kính phục. Lời bành viễn trinh tuy có một chút nình bỡ. Nhưng đã thật sự nói đúng tâm khảm của hai vị lãnh đạo Làm họ nghe thấy rất thoải mái Trình lão cười ha ha Tiểu tử này Rất khéo nói chấm thang chúng tôi là những lão già cao tuổi Hy vọng của quốc gia vẫn phải đi thác ở thế hệ trẻ tuổi các cậu Tiểu bành, hiện giờ cậu công tác ở hệ thống tuyên truyền Làm trưởng phòng Bành viễn trinh dạ một tiếng Đúng vậy, tôi công tác ở phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Nghe nói cậu viết vài rất khá, nhưng tôi thấy cậu thích hợp với công tác ở cơ sở, làm công việc thực tế Lão Trương ạ tôi thấy Tiểu Bành công tác ở cơ quan là lãng phí nhân tài Chi bằng đi làm chủ tịch xã hay thị trấn? Phèn luyện chừng 2 năm Trương Lão gật đầu, công tác ở cơ quan là nghiên cứu, công tác ở cơ sở phải cụ thể Bản lĩnh nghiên cứu của Tiểu Bành đủ rồi, nhưng năng lực làm việc cụ thể thì thế nào? Còn phải tích cực xèn luyện Nói xong trương lão vấy vấy tay về phía từ Xuân Đình từ Xuân Đình đứng một bên nhìn Bành Viễn Trinh và hai vị lãnh đạo trung ương thân mật trò chuyện cười đùa trong lòng thầm cảm thán Tuy Bành Viễn Trinh là cháu nội của Phùng Lão Nhưng những cháu nội của các vị lãnh đạo khác ở thủ đô Cũng không có mấy người có thể khiến cho hai vị thủ trưởng có thiện cảm nhiều như vậy từ Xuân Đình đi tới Bành Viễn Trinh vội kính cẩn trào Bí Thư Từ, Từ Xuân Đình khẽ mỉm cười Tôi không ngờ đồng chí Tiểu Bành lại là huấn luyện viên thái cực quyền của hai vị thủ trưởng Bành Viễn Trinh cười cười đùa vui Bí Thư Từ, tôi không dám làm huấn luyện viên của hai thủ trưởng Chỉ là có một lần ở thủ đô Tôi bị hai vị lãnh đạo bắt đi tập luyện 2 ngày Trình lão ra vẻ tức giận Tiểu tử Thối là cậu huấn luyện lão già này chứ ai Cậu tuổi trẻ cường tráng, đối luyện với người già cả yếu ớt như ta, cũng không nhường nhịn, khiến ta ngất ngư. Năm lần bảy lượt muốn xuống đài mà không được, ta còn chưa tìm cậu tính sổ. Mà cách đồ chư bát sới cậu còn ở đó chả đúa ta si người đều mỉm cười. Trương Lão Hướng từ Xuân Đình trầm giọng nói, Đồng chí Xuân Đình, tôi thấy đồng chí Tiểu Bành này rất có trình độ, Cũng rất có tinh thần nỗ lực Năng lực công tác cũng rất tốt Để cậu ta ở cơ quan viết bài Thật sự là lãng phí Chi bằng đưa cậu ta xuống làm chủ tịch hay bí thư thị trấn Xem luyện vài năm chờ thế hệ của cậu ta trưởng thành Sẽ tiếp nhận vị trí của các đồng chí để lại Không ngờ hôm nay trương lão lại tự mình điểm tướng Từ Xuân Đình hơi bất ngờ Nhưng nếu lãnh đạo đã nói như vậy Ông ta chỉ có thể đáp ứng Lãnh đạo nói rất đúng Cán bộ hậu bị trẻ tuổi đầy hứa hẹn như đồng chí Tiểu Bành Hẳn là phải đặt ở cương vị cụ thể rèn luyện 2 năm Bước tiếp theo Tỉnh ủy sẽ lựa chọn và điều động một số cán bộ trẻ tuổi xuống tăng cường cho đội ngũ cơ sở Xem đồng chí Tiểu Bành có muốn đi không Haha Từ Xuân Đình Liếc nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh thầm cười khổ Hắn không ngờ Trong lần gặp lãnh đạo tối nay Mình lại bị điều động công tác Hắn tạm thời còn chưa tính đến chuyện rời khỏi ban tuyên giáo Bởi vì hắn cảm thấy căn cơ của mình chưa đủ Ít nhất phải chờ tới 6 tháng cuối năm Hoặc sang năm Nhưng nếu trương lão nói vậy Hắn không thể phản đối Chỉ có thể mật cười kha hà Hy vọng tử xuân đình không quá cơ Hừm ý, ý đến việc này Sáng hôm sau, vốn kế hoạch của tỉnh và thành phố là tiến hành tỏa đàm giữa lãnh đạo Trung ương và cán bộ tỉnh thành phố Nhưng Trương Lão không đồng ý, ông muốn tới đơn vị cơ sở ở Tân An và nông thôn xem một chút Bí thư tỉnh ủy Đích Thân điều chỉnh chương trình hoạt động buổi sáng lãnh đạo đi thị sát một số công trình trọng điểm ở Tân An Buổi chiều đi thăm một thị trấn ở Tân An Sau 3 ngày thì sát ở Tân An chiều thứ bảy hai vị lãnh đạo Trung ương đáp máy bay về thủ đô Lúc này Đông Phương Nhăm và Chu Quang Lực mới thở phào nhẹ nhóm Các lãnh đạo Trung ương rất hài lòng với sự phát triển của Tân An Thậm chí Trương Lão bảo nếu thành phố gặp khó khăn có thể vào thủ đô tìm ông trợ giúp Điều này làm Đông Phương Nhăm và Chu Quang Lực mừng như điên Lãnh đạo cao cấp tới mức đó Tuy đã lui về Nhưng cả đời nắm giữ quyền bính quốc gia Quan hệ rất nhiều Trong các cơ quan có rất nhiều lãnh đạo cao cấp là cấp dưới của họ ngày trước Lời nói của họ Vẫn còn có trọng lượng đáng kể Ai cũng hiểu Bởi vì lần này lãnh đạo Trung ương đến Tân An Sẽ tạo ra một ảnh hưởng vô hình Có lợi cho sự phát triển của Tân An Lần này trình báo đường cao cốc càng thêm nắm chắc phần thắng Húng chi còn có cơ cơ tê vư phòng vẫn đưa tin Chiều thứ 7 suốt cuộc bành viễn trinh nhận được điện thoại của Phùng Khang Niên từ thủ đô Trưởng phòng bành Phùng Khang Niên đây Trong điện thoại vọng đến giọng Bắc Kinh hơi lơ lơ của Phùng Khang Niên Thật ra Phùng Khang Niên là người phía nam đến thủ đô lập nghiệp Vẫn không che giấu được giọng nói địa phương của mình Xin chào chủ nhiệm Phùng Giọng bành viễn trinh khá phấn khởi Hắn biết lúc này Phùng Khang Niên gọi điện đến Hẳn là nói chuyện đưa tin về Tân An Trưởng phòng bành Nhờ cậu báo cáo lại với lãnh đạo thành phố Tân An Tối mai Chủ nhật sẽ phát sóng bản tin về Tân An Hãy đón xem Không có tình huống đặc biệt Sẽ không thay đổi Cảm ơn chủ nhiệm Phùng Hôm nào tôi đi thủ đô Mời chủ nhiệm Phùng ăn cơm Bành Viễn Trinh liên tục cảm tạ Người ta nói riêng vương hiếu chiến Tiểu dược khó chơi Tuy hắn vẫn dùng quan hệ của Phùng ra Nhưng nếu không phải hết sức lấy lòng nhóm 4 phóng viên Phùng Khang Niên Mọi chuyện cũng không được thuận lợi như vậy Cút điện thoại Bành Viễn Trinh lập tức đi đến văn phòng Khang Đống Sau khi gõ cửa và đẩy cửa vào Hắn phát hiện tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên đang ở trong phòng làm việc của Khang Đống Khang Đống thấy Bành Viễn Trinh cười nói Đồng chí Viễn Trinh tôi cũng đang muốn tìm cậu Bành Viễn Trinh cười cười Lãnh đạo có chỉ thị gì Tình hình bên cơ cơ tê vư thế nào rồi Hôm nay có thể phát sóng không Vừa rồi Bí Thư Thành ủy Đông Phương còn gọi điện tới hỏi về việc này Khang Đống hỏi Vốn dự định là tối hôm qua phát sóng Nhưng tối hôm qua không thấy phát sóng Lãnh đạo thành phố rất thất vọng Hôm nay không phát sóng Bành viễn trinh vừa mới nói như vậy Sắc mặt khang đóng liền xỉu xuống Cao ý tuyên vui mừng Nhìn bành viễn trinh nói chen vào Trưởng ban thư ký khang Tôi đã nói rồi Đâu phải cứ nói phát sóng trên cơ Cơ Tỷ Vâng Là phát được đâu Nói thật Có những tiết mục Chính cơ Cơ Tỷ Vâng Còn không tự quyết định được Tôi thấy đừng hy vọng ở cơ cơ tê vư nữa, đưa tin bình thường ở đài truyền hình tỉnh là tốt rồi. Bành viễn trinh hơi căm tức, hết lần này ghen lần khác. Cao ý tuyên cứ nhằm vào hắn mà đâm thọc. Hắn chẳng coi là gì, nhưng cứ luôn đem chuyện cá nhân vào công việc. Hở một chút liền tỏ thái độ vui sướng khi người gặp họ. Luôn châm chọc khiêu khích, không chỉ quá ngô ngốc mà còn quá đáng ghét. Cao Ý Tuyên, miệng mồm anh đúng là ăn đậu phụ thối. Nói ra toàn lời khó nghe chấm thang trưởng ban thư ký Khang. Hôm nay không phát tin tức lên được, nhưng tối mai chắc chắn sẽ phát. Tôi đề nghị, thông báo cho toàn bộ cơ quan đảng chính quyền, đơn vị xí nghiệp, hành chính sự nghiệp đêm mai xem tập thể đi. Khang đóng mừng rỡ, mà Cao Ý Tuyên bị bành viễn Trinh mắng thẳng vào mặt. Vừa đỉnh đốt chát Lại nghe như thế Khuôn mặt đang giận dữ liền đở ra Một tò he Là những con vật như công, gà, trâu, bò, lợn cá Được nghệ nhân nặng bằng một pha đường Có đủ màu xanh đỏ Có thể thổi thành tiếng và có thể ăn được Trẻ em rất thích Tò he cũng có thể được nặng bằng đất xét Sáng giỏi và vinh quang khang Đóng mừng rỡ bỗng nhiên đứng dậy Sắc mặt âm trầm lập tức chuyển sang tươi giói Đồng chí Viễn Trinh thật vất vả cho cậu Tốt lắm, tôi lập tức báo cáo với trưởng ban thư ký Trần Mọi người chờ một lát, tôi đi rồi trở lại ngay Lát nữa trưng cầu được sự đồng ý của lãnh đạo Sẽ theo như những gì đồng chí Viễn Trinh đã nói Hạ thông báo yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan chính đảng và các đơn vị sự nghiệp Các trường đại học Cao đẳng Toàn bộ đều xem buổi thời sự tin tức vào tối mai. Đây chính là chuyện vui của thành phố chúng ta. Khang Đống nói xong liền xoay người bước ra khỏi văn phòng. Hẳn là đến văn phòng của Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Thư Ký Trần. Khang Đống đi rồi. Bành viễn trinh từ bàn làm việc của Khang Đống lấy ra một bao thuốc lá. Từ bên trong rút ra một niễu thuốc. hít một hơi. Sau đó nhả ra một vòng tròn. Tạ Tiểu Dung nhếu mày nói. Đồng chí Viễn Trinh, tôi thấy cậu nên ít hút thuốc đi. Cậu còn trẻ, nghiện thuốc lá không tốt đâu. Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn tạ tiểu dung, mỉm cười nói. Tạ tỉ, chỉ nói vậy thì tôi sẽ cố gắng hạn chế. Kỳ thật thì lúc trước tôi không có hút thuốc. Nhưng từ lúc đến cơ quan chúng ta làm việc, cả ngày phải làm tài liệu. Buổi tối thì ngủ không yên nên cũng dần dần nghiện thuốc lá. Tạ tiểu dung gật đầu. Ừ. Người viết tài liệu không ai là không hút thuốc lá Điều này thì tôi có thể hiểu Nhưng hút thuốc không có lời cho sức khỏe Cậu tốt nhất là nên hạn chế Hai người nói nói cười cười đem cao ý tuyên bỏ qua một bên Cao ý tuyên sắc mặt tái nhợn Trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu Muốn bỏ đi Nhưng lại sợ làm cho Khang đóng phản cảm Do giữ đi, do giữ lại thì liền quyết định không đi Không bao lâu sau, Khang Đống Hưng phấn trở về văn phòng Vừa bước vào cửa đã cất cao giọng nói Đồng chí phiến trinh tiểu tạ tiểu cao trưởng ban thư ký trần thật cao hứng Lập tức báo cáo cho Bí thư Đông Phương Bí thư Đông Phương chỉ thị Thông báo ngay cho toàn bộ tổ chức Cơ quan chính đảng và các đơn vị xí nghiệp phải xem tiết mục tin tức vào ngày mai Đồng thời Bí thư Đông Phương yêu cầu Buổi tối ngày mai sau khi xem tin tức xong Cán bộ cấp phòng trở lên của cơ quan thành ủy đều phải viết cho được một bài nhận thức Tính toán cho công tác trong tương lai của tỉnh chúng ta Như vậy tiểu tạ cô đi sắp xếp người hạ thông báo đi Tiểu cao cậu tổ chức người chuẩn bị hội trường TV thiết bị âm thanh Khang Đống trực tiếp bắt đầu bố trí công tác Đồng chí Viễn Trinh Cậu hãy lập tức phối hợp với các đơn vị tin tức của thành phố Tiến hành tuyên truyền đưa tin về đại cơ Cơ Tỷ Vâng Phỏng vấn chúng ta Ý của bí thư Đông Phương là cuối tuần Ở Nhật báo Tân An đầu bản có một bài xã luận Tiến hành bình luận về việc đưa tin của đại cơ Cơ Tỷ Vâng Trưởng ban thư ký trần điểm xanh bài bình luận này sẽ do cậu làm chủ bút Cậu tốt nhất là nên chuẩn bị từ bây giờ Ngày mai sau buổi tin tức tiếp âm lập tức sao bản thảo cho nhà in Bành viễn trinh ngẩn ra nhưng lập tức đáp ứng ngay Bài bình luận như vậy đối với hắn mà nói thì như ngựa quen đường cũ chẳng có gì khó khăn Nếu lãnh đạo an bài như vậy thì làm thôi 6 giờ 30 phút tối chủ nhật Các bộ môn của cơ quan thành ủy đều tự tổ chức cho nhân viên của mình xem chương trình thời sự của đài cơ Cơ T Vâng Cơ quan người đến người đi thần sắc người nào cũng hưng phấn, giống như là có quà mừng Tết vậy. Ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phòng trở lên của ủy ban nhân dân. Bành viễn trinh và thành viên tổ công tác tuyên truyền đều ở trong phòng họp của thành ủy để xem thời sự. Trong phòng hội nghị, một chiếc tivi mới tin được đặt ngay chính giữa, âm thanh được phóng tới cực hạn. Bên trên của tivi có xăng một biểu ngữ với hàng chữ nhiệt liệt chúc mừng chương trình thời sự đưa tin về thành phố Hai bên sườn của tivi còn đặt thêm mấy bồn thực vật cảnh màu xanh Dưới đài, hàng ghế thứ nhất là cháu ngồi theo thứ tự của ủy viên thường vụ thành ủy Hàng thứ hai là cán bộ cấp huyện cuộc của cơ quan thành ủy Ví dụ như phó trưởng ban thư ký Điều tra nghiên cứu viên kiêm chủ nhiệm phòng đốc cha Hàng vế thứ ba chính là các nhóm trưởng phòng của các phòng cơ quan thành ủy. Bành viễn trinh tạ tiểu sung cao ý tuyên ba người là thành viên tổ tuyên truyền, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Dưới sự dẫn dắt của bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm, tất cả ủy viên thường vụ thành ủy vào lúc 6 giờ 20 phút đã tiến vào hội trường. Các lãnh đạo đều dừng lại trước tivi không nói gì. Bởi vậy không khí trong hội trường tuy rằng rất vui nhưng kỳ thật là rất nặng nề. Thời gian từng phút trôi qua trên tivi rốt cuộc cũng đã vang lên khúc quân hành mở màn quen thuộc. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào màn hình tivi một chút cũng không nháy mắt. Bao gồm các lãnh đảo bên trong, rất nhiều người tâm tình không kìm nổi có chút khẩn trương. Nếu nói người thoải mái nhất, đó chính là bành viễn trinh. Việc này là do hắn vận tác, hết thảy đều được xác định, không có gì cần phải khẩn trương. Chương trình thời sự bắt đầu. Nữ MC nổi tiếng cả nước trong chương trình thời sự dùng tín phổ thông chuẩn để bắt đầu. Kính thưa quý vị xem đài, bản tin thời sự tối nay xin được phép bắt đầu. Trong chuyên mục thành quả của cuộc cải cách, tối hôm nay xin điểm ra phần tin tức do phóng viên Khang Niên Lý Tú Lan đưa tin từ thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc. Toàn bộ hội trường lên mang lên tiếng hoan hô không ngừng. Trưởng ban thư ký Trần Ngôn hề cười đứng dậy, phất tay về phía sau nói: Im lặng trước xem tivi rồi sau đó chúc mừng sau. Tiết mục bắt đầu trước 10 phút là các hoạt động của lãnh đạo quốc gia. Trong 14 phút tiếp theo, bản tin về thành phố Tân An rốt cuộc cũng được xuất hiện. Mở màn chính là toàn bộ thành phố Tân An được quay từ trên cao. Sau đó là hình ảnh của rất nhiều xí nghiệp, nhà xưởng công nghiệp. Cùng với tiếng giới thiệu êm tai của nữ phát thanh viên. Sau 30 giây là đến hình ảnh của vườn trường trung học xinh đẹp thị trấn Vân Thủy tiếng lanh lành đọc sách trong phòng học. Tổng cộng phần này chỉ có hơn 2 phút, nhưng thị trấn Vân Thủy đã chiếm hết một nửa. Mà trong đó bí thư thành ủy Đông Phương nhằm tiếp nhận phòng vẫn chỉ mấy chục giây ngắn ngủi. Điều này nằm ngoài ý liệu của mọi người. Nhất là hình ảnh trường học, bệnh viện, nhà trẻ và quảng trường của thị trấn Vân Thủy hiện lên rất xinh đẹp. Sạch sẽ Khiến cho các lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy Tại chỗ đều có chút kinh ngạc Đây là thị trấn nào vậy Không ngờ lại có thể xây dựng được như thế Nhưng hình ảnh cuối cùng ở thị trấn Vân Thủy Đó chính là văn phòng ủy ban nhân dân rách nát cổ xưa Mà lúc này tiếng phát thanh viên lại truyền đến Kính thưa quý vị xem đài Ở thị trấn Vân Thủy Khu Tân An Thành phố Tân An Khi phóng viên đến, cách đầu tiên đập vào mắt phóng viên chính là trường học, nhà trẻ và bệnh viện. Tất cả đều rất khoang trang, sạch sẽ. Nhưng bên cạnh đó, nghèo nàn nhất chính là văn phòng làm việc của cơ quan chính đảng ở đây. Dù nghèo nhưng không thể để giáo dục nghèo. Dù khổ nhưng không thể để trẻ em khổ. Đây không phải là một khẩu hiệu hô hào mà là một hành động thật sự. Cải cách mở cửa cho đến nay, chúng ta vui mừng nhìn thấy đủ loại biến hóa. Đây chính là điều mà dân tộc và quốc gia chúng ta hy vọng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay. Ngày mai, mời quý vị tiếp tục đi theo phóng viên chúng tôi đến thành phố Hoài Dương tỉnh Giang Nam để tham quan một chuyến. Lời thuyết minh chấm dứt chương tình thời sự vẫn tiếp tục, nhưng chuyển sang phần tin nhanh về kinh tế. Trong hội trường là cả một bầu không khí yên lặng. Chợt, Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm bỗng nhiên đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Đông Phương nhằm nét mặt hưng phấn mỉm cười, dẫn đầu đứng dậy đi ra. Ông ta cùng với các ủy viên thường vụ đi đến hàng ghế cuối cùng, đột nhiên xoay người hướng đám người bành viễn Trinh đi đến. Cao ý tuyên khẩn trương mỉm cười. Chuẩn bị bắt tay với Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm. Cũng không lường trước Đông Phương Nham chỉ mỉm cười thoáng qua với y Rồi đi thẳng đến chỗ Bành Viễn Trinh. Cao ý tuyên xấu hổ, chậm rãi thu tay về, sắc mặt âm trầm Đồng chí Tiểu Bành, vẫn tác tin tức lúc này đây rất thành công, nhấn mạnh được điểm sáng. Lão Trần, Lão Trịnh, tôi thấy thị trấn Vân Thủy không chỉ có thực lực kinh tế mạnh, mà giáo dục cũng rất khá. Danh tiếng trong quần chúng cao chức tỏ được các đồng chí ở thị trấn làm việc rất tốt. Tôi đề nghị bước tiếp theo thành phố cũng mau chóng đem thị trấn Vân Thủy làm ví dụ điển hình. Đông Phương Nham vừa bắt tay với Bành Viễn Trinh, vừa quay đầu lại nói với Trần Ngôn Hề và trưởng ban Trịnh Thiện Sơn. Trần Ngôn Hề cười nói: "Ừ, hẳn là toàn bộ thành phố nên tuyên truyền mở rộng một chút. Chúng ta không thể chỉ dừng lại truyền thông trung ương mà thôi. Xin bí thư Đông Phương cứ yên tâm." Ban tuyên giáo lập tức tổ chức lực lượng đến thị trấn Vân Thủy nghiên cứu thêm Tập trung lực lượng để tuyên truyền Triệu thiết trụ một bên tỏ thái độ Tôi thấy vẫn nên để cho đồng chí Tiểu Bành đi đầu Cậu ấy quen thuộc với thị trấn này, lại đã từng tuyên truyền đưa tin Cậu ấy là thích hợp nhất Đông phương nham cao giọng cười, buông tay Bành viễn trinh cười tùm tỉm hỏi Thế nào đồng chí Tiểu Bành có áp lực hay không? Xin lãnh đạo thành ủy cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo đã giao. Bành viễn trinh đứng thẳng người kiên định tỏ thái độ. Đông phương nhằm nhìn bành viễn trinh thật sâu, cất cao giọng nói. Đồng chí Tiểu Bành và các đồng chí ở tổ công tác, gần đây mọi người đã phải tăng ca thêm giờ, rất vất vả. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xin ghi tạc trong lòng. Nhưng các đồng chí, công tác trình báo đường cao tốc của chúng ta còn chưa chấm dứt. Đợt mừng công này tạm thời chưa thể thực hiện được. Đợi cho hết thầy được xác định cá nhân tôi mời khách, mời các đồng chí đến uống ly rượu. Nói xong, Đông Phương nham lại thân thiết vỗ vai Bành Viễn Trinh, rồi xoay người rời khỏi. Còn các ủy viên thường vụ thành ủy khác cũng đi đến bắt tay với Bành Viễn Trinh nói vài câu rồi mới rời khỏi. Cao ý tuyên đứng một bên. Thấy tất Cả sáng giỏi và vinh quang đều tập trung trên người bành viễn trinh Trên mặt liền hiện lên vẻ khó chịu Gen tỵ và âm độc Nhưng gen tỵ cũng vô ích Khó chịu thì chỉ mình phiền não Tạ tiểu sung ân thầm liếc mắt nhìn cao ý tuyên thầm nghĩ Cậu nếu không mau điều chỉnh lại tâm tính của mình Thì người chịu thiệt cũng chỉ là cậu Con cháu cán bộ tỉnh cao cấp thì rất là hoành tráng Nhưng nơi này là tân an chứ chẳng phải tỉnh Mà cho dù là tỉnh thì cũng không thể chấp nhận tính tình thiếu xa như thế Tạ Tiểu Dung quay đầu lại nhìn sự điềm tính thong rong của Bành Viễn Trinh trong lòng lại nói Cũng đều là thanh niên 20 tuổi, cũng đều có giáo dục, nhưng sao khác biệt lại lớn như vậy Ý niệm trao huyền cho cấp dưới chương trình tin tức tiếp âm của Đài Cơ Cơ Tỷ Vâng Kết thúc Danh tiếng của Bành Viễn Trinh ở ban tuyên giáo ngày càng lớn hơn nữa Cao thấp thành phố đều biết rằng Lúc này đây thành phố Tân An có thể mời phóng viên đài cơ Cơ Tị Vâng Đến phòng vẫn đưa tin Hơn nữa còn thu hút sự chú ý của nhân dân cả nước Hoàn toàn là kết quả vận tắc của Bành Viễn Trinh Có thị trấn Vân Thủy làm ví dụ đi trước Rất nhiều đơn vị Nhất là các xã Thị trấn đều thông qua nhiều con đường khác nhau Tìm tới Bành Viễn Trinh Hy vọng Bành Viễn Trinh có thể giúp đỡ làm tuyên truyền Ở một ý nghĩa nào đó, trong thể chế hiện hành của quốc gia Tuyên truyền cũng là một hình thức sản xuất Liên tiếp mấy tháng, Bành Viễn Trinh bận đến sức đầu mẻ chán Sự tình đường cao tốc trình báo ở thành phố suốt cuộc cuối tháng năm cũng đã có kết quả Thành phố Tân An đã chiến thắng thành phố Trạc Lâm Theo tin tức của Bộ Giao thông đưa xuống Ở trên đã xác định Việc đường cao tốc được xây dựng tại Tân An Ván đã đóng thuyền. Kết quả vừa có, toàn bộ thành phố đều mừng khôn xiết. Trong những tháng này, thị trấn Vân Thủy đã trở thành một thị trấn điển hình của thành phố. Các xã, thị trấn của thành phố cấp địa trong tỉnh, thậm chí là trong cả nước đều ùn ùn kéo đến thị trấn Vân Thủy để học tập, khảo sát. Trải qua phần tin tức thời sự trên TV thanh danh thị trấn Vân Thủy lan truyền khắp mọi nơi. Vào tháng 4 còn được tỉnh trao tặng danh hiệu một trong 100 thị trấn công nghiệp mạnh của tỉnh và thị trấn văn hóa giáo dục tiên tiến. Thị trấn Vân Thủy nổi tiếng, đồng nghĩa với việc bộ máy lãnh đạo chính đảng của thị trấn không thể nghi ngờ là con đường làm quan một mảnh quang minh. Nhưng, mâu thuẫn giữa bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Ninh và chủ tịch thị trấn Nghiêm Khang cũng vì vậy mà lộ ra ngoài. Bởi vì hai người tranh công nên mâu thuẫn càng thêm kịch liệt và ngày càng công khai. Khối hành chính và đảng ủy thị trấn Vân Thủy do hai chủ quản đấu tranh với nhau nên dần dần có dấu hiệu phân biệt tách rời Là thị trấn điển hình của toàn bộ thành phố Thậm chí là toàn bộ tỉnh Là một thị trấn công nghiệp mạnh gần thành phố nhất Ở thành phố sẽ không cho phép xuất hiện bất luận một dấu viết nào làm tổn hại đến hình tượng bộ máy chính đảng Bởi vậy, khu Tân An rất nhanh ra quyết định điều chỉnh cán bộ Đem nghiêm khang điều đến ủy ban kinh tế thương mại làm phó bí thư đảng ủy Phó chủ nhiệm, cấp trưởng phòng Nghiêm khang bị điều đi thì trấn Vân Thủy nội chiến đương nhiên là ngừng lại Nhưng cùng lúc đó Cũng có một tin đồn truyền ra Bởi vì chiến tích hiền hách Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy cũng được đề bạt lên làm phó chủ tịch quận khu Tân An Còn có một tin tức Ở thành phố đang hướng lãnh đạo báo cáo thực thi phương án quy hoạch kiến thiết nội thành mới ở phía bắc. Đây là quy hoạch thị trấn Vân Thủy trong tương lai. Đem hai xã thị trấn gần nhất xác nhập lại thành một khu mới, cùng cấp mật với một huyện của thành phố Tân An. Nghiêm Khang bị điều đi, chức chủ tịch thị trấn Vân Thủy vẫn bỏ không, hiện tại do Hách Kiến niên kiêm nhiệm. Mà trên thực tế là do phó bí thư đảng ủy ủy thị trấn, phó chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến chủ trì. Buổi sáng, Bành Viễn Trinh mỉm cười tiến bước một phó chủ tịch huyện. Đây là huyện nổi tiếng về gieo trồng cây táo. Nhưng bởi vì nguồn tiêu thụ không có, nên nhà vườn thu vào không tốt. Ở huyện nghe nói Bành Viễn Trinh vừa mới giúp một thị trấn nào đó có được một đơn đặt hàng. liền phái một phó chủ tịch huyện đến thành phố sáp mặt với Bành Viễn Trinh xin cầu viện. Đối với những chuyện như vậy, Bành Viễn Trinh rất thích làm. Vì trợ giúp dân làm giàu cá nhân hắn trả một chút thời gian và tinh lực là rất đáng giá Hắn vừa mới trở lại phòng làm việc Vương Na liền thần thần bí bí bước đến trước bàn làm việc của hắn Hạ giọng nói Trưởng phòng bành tôi nghe nói thành phố muốn điều chỉnh cán bộ Nghe nói là tỉnh ủy Hạ Văn Kiện Phải từ cơ quan lựa chọn và điều động một bộ phần đội ngũ cán bộ trẻ tuổi đến làm phong phú cho cơ sở Bành Viễn Trinh mỉm cười Điều chỉnh cán bộ thì bất cứ lúc nào cũng có Vương Na, người của phòng chúng ta cứ lo làm tốt công việc của mình đi Đừng bàn tán này nọ Loại chuyện này có nghị luận cũng chẳng có gì lợi cho mình Vương Na nhếu mày, nhẹ nhàng nói Lãnh đạo chẳng lẽ anh không nghĩ đến sao Đây là cơ hội, anh mau khẩn trương hoạt động Nói không chừng có thể lăn lộn được cái cương vị thực quyền Không thể ở cơ quan làm một tiểu trưởng phòng có tiếng mà không có miếng Vương Na nói đúng Đồng dạng là cán bộ cấp phòng Cuộc trưởng huyện khu cũng là cấp phòng Chủ tịch Bí Thư Thị Trấn cũng là cấp phòng Nhưng thực quyền thì không thể sánh nổi Vương Na biết rõ Người như Bành Viễn Trinh Vật chất và tiền vàng không thể làm hắn lóa mắt Hắn theo đổi chính là quyền lực và sân khấu lớn hơn mà thôi Hiện tại Vương Na và Hoàng Đại Long đã kết hôn Cách bụng cũng to ra Toát lên khí chất của một nữ chủ nhân nhà quyền quý Có lẽ bởi vì địa vị và hoàn cảnh hung đúc Vương Na tính cách đã có sự thay đổi hơn so với lúc xưa Nói chuyện cũng dịu dàng hơn rất nhiều Không chua ngoa như trước nữa Đối nhân xử thế cũng kiên định hơn Bành viễn trinh liếc mắt nhìn Vương Na Không kìm nổi mỉm cười Vương Na tôi làm cái gì đây Tôi vừa mới được đề bạc làm trưởng phòng Ngồi còn chưa nóng đít liền đề xuất xin lãnh đạo điều đi Chẳng phải là tự tìm cách khó coi cho mình sao Lãnh đạo anh cũng đừng khiêm tốn nữa Tuy rằng anh ở phòng tin tức công tác mới được một năm Nhưng trên thực tế Trong một năm đó Anh đã vì thành phố làm không ít công tác Thành tích đều rất rõ ràng Tôi ở phòng tin tức này công tác đã 3-4 năm Có thể nói trong quá khứ Phòng tin tức của chúng ta tuy rằng được xưng là phòng nghiệp vụ Nhưng trên thực tế Lãnh đạo căn bản là không coi trọng Nhưng còn hiện tại Chúng ta gần như mỗi ngày đều tăng ca thêm giờ Mỗi cuộc họp đều được lãnh đạo điểm danh khen ngợi Phải nói từ lúc anh đến đây làm việc Thì phòng chúng ta đã thay đổi rất nhiều Lúc trước cho dù cố gắng Nhưng cũng không tốt hơn so với hiện tại Ra cát cấu muốn đến phòng tuyên truyền để làm Vương Na nhẹ nhàng nói Ở cơ quan anh rất khó đi lên Nhưng đi xuống thì có Tìm một cương vị thực quyền An tâm làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm Sau đó để bạc lên phó huyện cũng chẳng khó khăn gì Vương Na thanh âm rất trình trọng Bành viễn Trinh nghe vậy Nhưng trong lòng thật ra cũng chấn động Hắn cảm thấy Vương Na nói rất có lý Không nghĩ tới người phụ nữ này nhìn qua thì khá nông cạn, nhưng lại có chiều sâu. Chính như Vương Nga đã nói, hắn ở cơ quan thành tích đã đạt đến một mức tương đối cao. Muốn tiếp tục hướng lên trên đề cao, gần như là không có khả năng. Cao thủ tuyên truyền cũng vậy, cây bút nổi danh cũng thế. Nổi danh thì nổi danh, lãnh đạo coi trọng thì coi trọng, nhưng trình độ thì vẫn chưa được cao. Hắn vẫn phải vì người khác mà làm siêng y, vì lãnh đạo mà làm nhà công. Nếu cứ như vậy chi bằng trao quyền cho cấp dưới, đến làm một cuộc trưởng cấp phòng hoặc chủ tịch xã thị trấn nào đó. Có quyền còn có sân khấu, có quyền mà còn có việc để làm. Khi làm ra thành tích không chỉ làm cho con đường làm quan của mình tăng thêm nồng nầm mà còn tạo phúc nhất phương. Vương Na Đề Nhị Khiến cho Bành Viễn Trinh lần đầu tiên sinh ra ý niệm trao truyền cho cấp dưới đi nhậm chức Nếu có cơ hội có thể nắm được thực quyền thì không phải là chuyện tốt sao Hắn trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không nói gì Haha Vương Na cảm ơn sự nhắc nhở của cô Nhưng bây giờ tôi muốn an tâm công tác Về sau rồi hãy nói Vương Na thấy hắn không chịu nghe lời khuyên thì có chút thất vọng Vác bụng quay trở lại bàn làm việc của mình Bành Viễn Trinh mỉm cười Vương Na, tôi thấy cô đang trong thời gian mang thai cần phải thận trọng Chi bằng chiều nay cô về nghỉ ngơi đi cũng không có việc gì đâu Có tôi và Mã từ trong phòng là được rồi Vương Na thở ra một cái Cám ơn lãnh đạo đã quan tâm Trưa nay Đại Long đến đón tôi, sáng tiện đến tỉnh kiểm tra luôn đang lúc nói chuyện, Tạ Tiểu Dung gõ cửa, đứng ngoài cười nói: "Đồng chí Viễn Trinh có bận không? Nếu không bận, tôi tìm cậu có chút việc." Tạ tỷ cảm ơn chị đã nói với tôi điều đó. Tuy nhiên, cao ý tuyên đến địa phương nào nhậm chức cũng không liên quan đến tôi. Sau khi Vương Nga và Mã Tử lánh mặt ra ngoài, nghe xong lời nói của Tạ Tiểu Dung, Bành Viễn Trinh thản nhiên nói: "Trải qua một thời gian tiếp xúc, Hắn cảm thấy tạ tiểu dung bản chất không xấu chỉ là lòng giả có chút hẹp hòi Hơn nữa lại thích ở sau lưng người khác bàn tán. Đương nhiên, cô lúc này lại đặc biệt đến mật báo với Bành Viễn Trinh. Nói cao ý tuyên được điều đến thì trấn Vân Thủy làm chủ tịch thì trấn. Kỳ thật thì cũng là có ý tốt. Cao ý tuyên vì sao lại nhọc công thông qua quan hệ của cha mình hoạt động để đến thị trấn Vân Thủy làm chủ tịch thị trấn. Đương nhiên là muốn gần gũi với Lý Tuyết Yến. Y tuy rằng thời gian gần đây bị Bành Viễn trinh chèn ép nhưng không vì thế mà y từ bỏ việc theo đuổi Lý Tuyết Yến. Mặc dù Lý Tuyết Yến đã từ chối y, nhưng y vẫn cứ theo đuổi không thôi. Mà lần này lại giúp củng dưới đáy nồi, khiến cha mình ra mặt, tìm tới bí thư thành ủy Đông Phương Nam, chủ động trao huyền cho cấp dưới đến thì trấn Vân Thủy tạm giữ chức Có thể trong mắt Tạ Tiểu Dung, Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh là trời sinh một đôi Mà Lý Tuyết Yến lại có tình cảm với Bành Viễn Trinh Cho nên, khi cô nghe được tin tức này, người thứ nhất nghĩ đến chính là Bành Viễn Trinh Thấy Bành Viễn Trinh chẳng mặn mà gì khi nghe tin tức đó, Tạ Tiểu Dung có chút căm tức và thất vọng Cô chừng mắt nhìn Bành Viễn Trinh nói Tiểu Bành, cậu phải biết rằng Nếu Cao Ý Tuyên đến thì trấn Vân Thủy, sớm chiều ở chung với Tuyết Yến thì chuyện giữa hai người sẽ xảy ra biến cố. Người này ra mặt xảy như vậy, lại là con cháu cán bộ cao cấp cậu. Bành Viễn Trinh nhếu mày nói, tạ tỉ, tôi và đồng chí Tuyết Yến chỉ là bạn bè bình thường, chỉ đã hiểu lầm rồi. Nói sau, Cao Ý Tuyên đến thì trấn Vân Thủy nhậm chức, đây là do tổ chức an bài, tôi làm sao ngăn cản được. Tạ Tiểu Dung xấu hổ, oán dẫn nói Tiểu Bành cậu thật sự là đầu ớt trái nho Hoàng đế không vội mà thái giám vội Chuyện của các người để mặc các người Nói xong Tạ Tiểu Dung quay đầu bước đi Nhìn theo bóng dáng thở phì phì của Tạ Tiểu Dung Bành Viễn Trinh khóe miệng hiện lên một tia cười khổ Thị trấn Vân Thủy hôm nay thanh danh lan truyền rất lớn Có thể nói công lao của Bành Viễn Trinh không nhỏ Bởi vậy Lãnh đạo thị trấn Vân Thủy đối với Bành Viễn Trinh rất cảm kích Lý Tuyết Yến thường xuyên đến thành phố mời Bành Viễn Trinh đến Vân Thủy làm khách Tiếp xúc nhiều lần thiện cảm của Lý Tuyết Yến đối với Bành Viễn Trinh đã chuyển dần sang tình cảm chân thật Bành Viễn Trinh tất nhiên là cảm nhận được Là thiên niên đại náo thành ủy sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh cũng nghe nói cao ý tuyên sắp đến thị trấn Vân Thủy khu Tân An tạm giữ chức chủ tịch thị trấn Tuy nhiên, trình tự tổ chức còn phải đợi ban tổ chức cán bộ thành ủy và ban tổ chức cán bộ quận ủy phối hợp với nhau Phỏng chừng phải sau hơn nửa tháng mới có thể có bổ nhiệm chính thức Cũng chính vì vậy, Cao Ý Tuyên ngày xưa suy nghĩ buồn mực nay không còn Mà tinh thần phấn chấn lại tăng vọc Sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị đến thì trấn Vân Thủy làm chư hầu nhất phương Bành viễn trinh âm thầm nhố mày Hắn không phải ghen tỷ với Cao Ý Tuyên, mà cảm thấy thị trấn Vân Thủy là một thị trấn trọng điểm, lại là một thị trấn rất mạnh về kinh tế, nên năng lực và tố chất yêu cầu của một người chủ quản được đưa ra rất cao. Nếu để cho Cao Ý Tuyên, người không có năng lực cá nhân, kinh nghiệm công tác, lại thích bày ra tác phong con cháu cán bộ mà đảm nhận chức vụ này thì rất không thỏa đáng. Hắn không biết lãnh đạo thành phố nghĩ như thế nào. Chứ với danh tiếng và tầm quan trọng của thị trấn Vân Thủy ngày hôm nay. Việc lựa chọn cán bộ phải rất thận trọng. Bành Viễn Trinh trở lại văn phòng làm việc của mình. Đang thu dọn tài liệu trên bàn thì đột nhiên nghe bên ngoài chuyện đến tiếng ồn ảo. Và tiếng bước chân rồn dập Mã tử vội vàng chạy về. Nói với Vương Na và Bành Viễn Trinh. Cùng với nhân viên Lý Huy vừa mới điều đến. Thần sắc quái gì? Bên kia xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Na dù sao cũng là phụ nữ, trời sinh nhiều chuyện, thích xem náo nhiệt. Cô lập tức đỡ bụng đứng dậy, mặt mày hớn hở nói. Mã tử, có chuyện gì vậy? Có phải lại có một đôi cầu nam nữ bị bắt? Mã tử thở phù một cái, cười khổ nói. Bà cô của tôi, trong đầu cô đều là những suy nghĩ lung tung. Cái gì mà bắt được đôi cậu nam nữ chứ? Mã từ hạ giọng nói tiếp. Nghe nói là có một vị lãnh đạo thành phố vừa mới về hưu. Hiện tại đang ở trong phòng làm việc của trưởng ban tổ chức cán bộ Tấm Bính Nam làm loạn. Tôi nghe bọn họ nói, người lãnh đạo này rất lợi hại, đem trưởng ban Tống và một số lãnh đạo thành phố gom vào mắng hết. Trưởng ban Tống khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Bây giờ còn đổ cho trưởng ban tống là chỉ cây dâu mà mắng cây hoàng Bành Viễn Trinh ngẩn ra nhưng không có lên tiếng Vương Na hưng phấn chạy đến Là ai vậy? Chúng ta qua xem đi Hai người muốn ra khỏi phòng làm việc Bành Viễn Trinh liền khổ khổ hai tiếng trầm giọng nói Đừng qua đó làm gì để lãnh đạo thấy không tốt Được rồi Lý Huy cậu canh cửa nhé Nói xong Bành Viễn Trinh vội đầu vào xem tài liệu Vương Na và Mã tự ngồi trở lại bàn làm việc của mình, nhưng lỗ tai thì vỉnh lên, nghe ngóng đồng tính bên ngoài. Lúc này, Đích thật là con lão lãnh đạo ở trong phòng Tống Bính Nam làm ẩm ý. Cũng không phải là ai khác, là cha của Lý Tuyết Yến là thiên niên. Kỳ thật thì là thiên niên sáng sớm nay. Ngay từ đầu không phải là muốn đến làm náo loạn ai. Mà là tìm đến cấp dưới lúc trước mình đã một tay mình đề bạt là phó ban tổ chức cán bộ tiện cương khương. Vì sự bất công trong công tác của con gái mình. Lý Tuyết Yến công tác ở thị trấn Vân Thủy đã 4 năm kinh nghiệm vững chắc. Một bước một dấu chân thành tích công tác rõ như ban ngày. Mà tác phong công tác cũng là tiếng lành đồn xa. Lần trước cơ cơ tê vơ đến thị trấn Vân Thủy làm phóng sự công lao của Lý Tuyết Yến cũng không nhỏ. Vốn lúc này đây, chủ tịch thị trấn nghiêm khang bị điều đi. Lý Tuyết Yến làm phó bí thư, phó chủ tịch thị trấn, là nhân vật số 3. Lại quen thuộc với công tác của thị trấn, tiếp nhận chức vụ chủ tịch thị trấn là Thuận Lý Thành Trương. Và cũng là mục đích chung. Nhưng lại không nghĩ đến. Ngay khi Lý Tuyết Yến đã sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận chức vụ thì đột nhiên nghe đến thành phố phái xuống một chủ tịch thị trấn khác. Điều này làm cho Lý Tuyết Yến cảm thấy rất thất vọng, mà cũng rất phấn nộ. Nếu là người khác, Lý Tuyết Yến khả năng sẽ không phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Nhưng nghe nói là Cao Ý Tuyên cô lập tức bắn ngược lên. Cao Ý Tuyên theo đuổi cô hay không đó là việc cá nhân. Cô từ trước đến nay không đem việc cá nhân vào trong công tác. Nhưng cô cũng rất hiểu Cao Ý Tuyên là người tài mọn như cái thùng sống kêu to. Để anh ta đến thị trấn làm chủ tịch quả thật sẽ là gây họa nhất phương. Đối với sự phát triển của thị trấn, Lý Tuyết Yến đã trút rất nhiều tâm huyết. Cô không cho phép một kẻ ăn chơi chắc táng đến thị trấn Vân Thủy làm hủy đi trạng thái phát triển rất tốt của nó. Càng không cam lòng khi cương vị mà mình chờ rất lâu lại bị người khác thay thế. Hai ngày qua tâm trạng của Lý Tuyết Yến không được tốt. Lạc Thiên Miên biết được tin tức này, dẫn tính mặt. Người khác không biết cương vị chủ tịch thị trấn Vân Thủy đối với Lý Tuyết Yến có ý nghĩa như thế nào, nhưng ông thì biết Lý Tuyết Yến là một cô gái rất có cá tính, mà cũng có chí hướng rộng lớn Cô kiên trì ở lại thị trấn công tác Kiên trì khởi điểm từ một cán sự Chính là muốn phát huy năng lực và trí tuệ của mình để làm những chuyện thật sự Nếu không thì việc cô muốn đến cơ quan làm việc là chuyện rất dễ dàng Lạc thiên niên xem ra con gái của ông làm việc ở thị trấn xem như cũng đủ ủy khuất lắm rồi Hiện giờ điều kiện cũng đủ, kinh nghiệm lý lịch cũng đủ, công trạng cũng đủ, dân vọng cũng đủ Hết thầy đều đã đủ Nhưng cương vị chủ tịch thị trấn lại bị người khác cướp lấy Đây không chỉ là vấn đề về công tác và tiền đồ của con gái Mà còn đề cập đến tôn nghiêm một phó bí thư thành ủy của ông bị tổn thương Người đi thì trà cũng lạnh Rõ ràng là khinh người quá đáng Ông sáng sớm nay đã tìm đến phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tiền Cương Khương Vốn ông cảm thấy Một cương vị cấp phòng Lại ở một thị trấn Bằng mặt mũi của một lão lãnh đạo như ông Dù thế nào còn không thể nhờ vả được sao Ở trên muốn an bài một đơn vị liên quan Muốn cùng con gái mình tranh giành chức chủ tịch thị trấn Vân Thủy sao Cũng không lường trước, Tiền Cương Khương biểu hiện khiến ông rất tức giận Tiền Cương Khương ở trước mặt ông ra giỏng quan Tuy rằng không có trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ rất rõ ràng Lan qua lộn lại cũng chỉ có một lý do Lý Tuyết Yến còn rất trẻ tuổi, lại là nữ đồng chí Không thích hợp làm chủ tịch thị trấn Còn không thì đây là việc do ban tổ chức cán bộ quận ủy quản lý Y là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng không nhúc tay sâu vào được Lẽ ra là như thế này Cán bộ cấp phòng khu Tân An tất nhiên là do khu Tân An khảo sát đề bạc bổ nhiệm Nhưng vấn đề là lần này Ban tổ chức cán bộ thành ủy lại trực tiếp nhúc tay Đánh cờ hiểu là lựa chọn và điều động đội ngũ cán bộ trẻ tuổi Làm phong phú cơ sở Nên ban tổ chức cán bộ quận ủy liền im Thấy cấp dưới của mình lúc xưa không nể mặt Là thiên niên nổi giận Liền trực tiếp trở mặt Mặc tiền Cương Khương là tiểu nhân đắc chí vong ăn phụ nghĩa, quen thói oán liêu. Tiền Cương Khương tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng không thể cãi nhau với Lạc Thiên Niên, chỉ có thể né ra ngoài. Lạc Thiên Niên ở trong phòng Tiền Cương Khương nổi giận. Không ngờ thấy Tiền Cương Khương trốn tránh thì càng thêm tức giận. liền đập cửa phòng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam. Tống Bính Nam tuy sẳng biết ý tứ của ông, nhưng cũng không có cách nào đáp ứng Bởi vì cao ý tuyên đến thì trấn Vân Thủy tạm giữ chức, là do bí thư thành ủy Đông Phương Nham đề danh Nhân vật số 1 quyết định, ông cho dù là trưởng ban tổ chức cán bộ cũng bất lực Ông chỉ có thể khuyên bảo, chủ động đề xuất bổ nhiệm lý tuyết yến đến một cơ quan thành phố nhậm chức Đồng thời giải quyết luôn cấp trưởng phòng Nhưng Lạc Thiên Niên tính tình mướng bình chút cũng không chịu nhượng bộ Tiểu tấm tôi đây chỉ muốn hỏi một chút, ở thành phố này còn có đảng lãnh đạo hay không? Còn có công bình công chính nữa hay không? Trước đó không lâu thành ủy thi hành cán bộ công khai cạnh tranh vị trí có phải là chạy theo hình thức hay không? Lý Tuyết Yến tuy rằng là con gái của tôi Nhưng để cử người hiền thì Lý Tuyết Hiến cũng vậy Mà Lạc Thiên Niên tôi cũng thế Chúng ta đang đi đường thẳng, chính Đại Quang Minh không hẹn với lương tâm Lý tuyết Yến tuy rằng ở thị trấn Vân Thủy công tác đã 4 năm Các điều kiện đều có đầy đủ Lại quen thuộc với tình huống thị trấn Vì sao một đồng chí quen thuộc với tình cuốn lại không cần Mà lại cử một đồng chí không quen thuộc Không có kinh nghiệm xuống chứ Vì sao tôi nhất định phải tạo một công đạo cho dù là chúng ta từ chức cũng mặc kệ Ăn không của quốc gia một chén cơm thì nhất định cũng phải có tiếng nói chứ. Như thế nào, lão lạc tôi khi còn tại vị ban tổ chức cán bộ các người người nào thấy tôi mà không cung kính. Nhưng hiện tại, tôi đã nuôi ra. Trong tay không có quyền thì cậu xem đó. Một thằng nhóc, một đám cậu thấy lão lạc tôi thì chẳng thèm quan tâm. Tôi nói cho các người biết, các người chính là bọn khốn kiếp. Lạc thiên niên ở văn phòng Tống Bính Nam vỗ bàn, giọng nói rất lớn, cảm xúc kích động. Đương nhiên, ông ta cũng có chút muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, nhân cơ hội giải phóng oán khí từ trước đến nay. Phòng Tống Bính Nam cửa rộng mở, lạc thiên niên chỉ cây dâu mắng cây hòe giọng rất lớn, vang khắp giấy hành lang. Một số phó trưởng ban tổ chức cán bộ trột dạ, sắc mặt trở nên khó coi. Nhất là tiền cương khương, sắc mặt đỏ lên, đóng cửa phòng làm việc sầm một tiếng. Phó Bí Thư Lạc, đừng quá kích động, anh hãy giảm cơn tức, nghe tôi nói đây. Tống Bính Nam nhếu mày kiên trì chịu đừng nói. Đồng chí Tuyết Yến công tác rất xuất sắc, ở thành phố cũng có suy xét. Phó Bí Thư Lạc, anh thấy như vậy có được không? Đồng chí Tuyết Yến dù sao cũng là nữ. Ở thị trấn công tác mãi cũng không hay chi bằng để tôi điều về cơ quan. Bằng năng lực và tố chất của đồng chí Tuyết Yến có thể giải quyết cấp trưởng phòng cũng không thành vấn đề. Lạc thiên niên hử lạnh một tiếng. Kỳ thật thì một cấp cương vị trưởng phòng chẳng tính cái gì. Lão lạc tôi hôm nay chính là nuốt không được cây giọng điệu này. Lạc thiên niên ở thành phố Đại Náo đương nhiên cũng rơi vào tai của Đông Phương Nhâm. Đông Phương Nham cảm thấy bất ngờ cũng có chút căm tức. Nhưng đồng chí Lão Thành chính là đồng chí Lão Thành. Tuy rằng không còn tại vì nhưng ở một số thời điểm nể tình là phải có. Ông ta gọi điện thoại cho Tống Bính Nam. Trước Trấn An Lạc Thiên Niên một chút. Ám chỉ chức chủ tịch thì Trấn Vân Thủy có thể tạm hoãn. suy xét lại. Kỳ thật Đông Phương Nham cũng không nghĩ tới sự việc lại náo loạn như vậy. Ông ta thậm chí không biết con gái Lạc Thiên Niên là Lý Tuyết Yến chính là Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch Thị trấn Vân Thủy. Cha của Cao Ý Tuyên ngày xưa có ơn với ông ta. Cao Tăng sinh Đích Than tìm đến ông ta nói chuyện. Ông không thể không nể mặt lão lãnh đạo. Đồng ý cho Cao Ý Tuyên đến Thị trấn Vân Thủy tạm giữ chức. Xảy ra chuyện này, ông ta hiển nhiên là phải có suy xét khác. Nếu khoan khoan để cho cao ý tuyên đến thì trấn Vân Thủy tạm giữ chức Không chỉ có lạc thiên niên bị mất mặt Mà còn liên lụy đến phần đông các cán bộ lão thành khác Rất không đáng để cho một chuyện nhỏ mà hình thành mâu thuẫn Giữa cán bộ lão thành đã về gưu và cán bộ lãnh đạo đương nhiệm Biến chuyển công tác nhưng đông phương nham cũng tuyệt đối không để cho lý tuyết yến lên thay nghiêm khang Nếu lạc thiên niên đến làm ổn Mắng vài câu Ông ta đắc nhượng bộ. Thế thì quyền uy bí thư thành ủy của ông còn đâu? Cho nên, ông có thể lui một bước, cho Lạc Thiên Niên một chút thể diện, nhưng không thể chấp nhận để cho uy tín của mình bị xâm phạm, dù chỉ một chút. Tuy chỉ là một chức vụ chủ tịch thì trấn cán bộ cấp phòng, nếu bí thư thành ủy theo dõi kỹ, thì trấn cũng mất đi quyền tự chủ. Lạc thiên miên làm ẩm ý ở cơ quan thành ủy Đối với con gái ông là Lý Tuyết Yến Không phải là chuyện tốt Thậm chí có thể nói Chỉ cần Đông Phương Nham còn tại vị Con đường làm quan của Lý Tuyết Yến Có thể sẽ không được suôn sẻ Nhưng lạc thiên miên cũng không phải là người không có đầu ấp Đây là ông ta dở mánh khóe và kinh nghiệm của mình ra để đánh bài Hôm nay ông nổi giận Đương nhiên là có phần do bức xúc và sự bột phát Không kìm chế được cơn giận Nhưng phần nhiều xuất phát từ sự suy xét lâu dài và sâu sắc Sau khi ông ta về hưu tầm ảnh hưởng yếu dần Rất nhiều người không còn coi trọng ông Bởi vậy con dâu ông tạ Tiểu Dung Đến bây giờ cũng chỉ lên được cấp trường phòng Ông nhân cơ hội này làm ồn ảo Cũng là để tạo chút áp lực với lãnh đạo thành ủy Đồng thời mỉa mai cái đám mà ông cho là tiểu nhân vong ăn phổ nghĩa Con gái ông có được lên làm chủ tịch thị trấn hay không Cũng không quan trọng Quan trọng là lợi ích của nhà họ là cần phải duy trì tối đa Phải biết rằng Ông ta không chỉ có con gái Mà còn con trai Con dâu Họ hàng thân thích Người của cả một gia tộc Hơn nữa Ông biết rõ Khi ông làm hồn Có vẻ như con gái ông sẽ bị rắc rối Nhưng trên thực tế Không ai dám động đến cô. Đồng thời cũng là thừa cơ đưa con gái về cơ quan thành phố, giải quyết cấp trưởng phòng. Con gái nhà nào làm ở văn phòng cơ quan chuẩn bị lập gia đình, sinh con thế mới tốt. Chứ cứ vất vả đêm ngày bôn ba ở ngoài, không phải là cách lâu dài. Đó là suy nghĩ phức tạp của Lạc Thiên Niên. Bành Viễn Trinh biết Lạc Thiên Niên đến thành ủy làm ẩm ý, không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ việc cao ý tuyên xuống làm cái chức chủ tịch thị trấn nho nhỏ lại gây ra một trận sóng gió như vậy. Gần như trở thành đề tài để mọi người trong các cơ quan đảng chính đàm tiếu. Tống Bính Nam từ văn phòng Đông Phương Nham đi ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Ông ta vốn nghĩ Đông Phương Nham sẽ khoang khoang giữ ý kiến. Điều cao ý tuyên đến đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn. Sau đó chuyển Lý Tuyết Yến từ thị trấn lên thành phố. Coi như không mất lòng bên nào Nhưng kết quả không phải như vậy Tống Bính Nam trở lại văn phòng Gọi điện bảo phó trưởng ban Tiền Cương Khương đến Trưởng ban Tống Tiền Cương Khương bước vào văn phòng Tống Bính Nam Lu Tống cười Lão lạc này nóng này quá Chỉ vì một chức vụ nhỏ bé mà đi gây sức ớt với thành ủy Ai Tống Bính Nam phất tay trầm giọng nói Đừng nhắc lại chuyện này nữa Tôi đã trao đổi với bí thư Đông Phương, dù sao cũng là đồng chí Lão Thành, là thiên biên công tác ở Tân An mấy chục năm. Không có công lao cũng có vất vả, cũng nên cho ông ấy chút thể diện. Như vậy, tiến độ lựa chọn và điều động cán bộ cơ quan tăng cường cho đội ngũ cơ sở, cần phải tiếp tục đẩy mạnh. Đây là quyết sách của tình ủy, cả tỉnh đều chấp hành, chúng ta không thể ngoại lệ. Nhưng suy xét một cách toàn diện Cao ý tuyên không nên đi thị trấn Vân Thủy Bố trí cho cậu ta đi nhầm chức ở một thị trấn ở quận Tân An Về phần chức chủ tịch thị trấn Vân Thủy Anh liên hệ với ban tổ chức cán bộ quận ủy Tân An Để bành viễn trinh phòng tin tức ban tuyên giáo đảm nhiệm Tôi và đồng chí bí thư Đông Phương đều cho rằng Đồng chí này quen thuộc với tình hình thị trấn Vân Thủy Năng lực cá nhân khá tốt hắn đi cơ sở rèn luyện Cũng là chuyện tốt Tiện Cương Khương rất kinh ngạc Đồng chí Tiểu Bành Ban Tuyên Giáo Trưởng Ban Tống Bành Viễn Trinh là cao thủ viết bài và tài liệu của Ban Tuyên Giáo Lại là người được trưởng Ban Trình yêu thích Trưởng Ban Trình đồng ý sao Tống Bính Nam thản nhiên cười chúng ta bồi dưỡng cán bộ trẻ Phải tạo điều kiện để họ phát triển toàn diện Ai nói cán bộ viết lách like thì không thể làm cán bộ cơ sở Anh đi sắp xít một chút Chuẩn bị nói chuyện với bành viễn trinh Còn về phần lão trình Tôi sẽ gọi điện nói với ông ta Tống bính nam thầm nghĩ Bí thư thành ủy đã lên tiếng Trịnh thiện sơn là trưởng ban tuyên giáo thì dám nói cái gì Hơn nữa Phòng nào của ban tuyên giáo cũng có người viết tài liệu Không phải vì không có bành viễn trinh mà ban tuyên giáo không hoạt động được Tống Bính Nam ủng hộ Bành Viễn Trinh chuyển công tác với kinh nghiệm của ông. Bành Viễn Trinh đã tích lũy đủ kinh nghiệm công tác ở cơ quan và thành tích. Có chút xanh tiếng ở thành phố. Bành Viễn Trinh chuyển đến cơ sở làm người lãnh đạo chủ chốt một địa phương. Công tác vững vàng chừng 3, 4 năm. Có hy vọng được đề bạc cấp phó huyện. Mà khi hơn 30 tuổi có thể vượt qua cấp chính huyện. Với thân phận cháu Đích Tôn của Phùng Gia. 35 tuổi đề bạc cấp phó giám đốc sở Chính thức tiến vào hàng ngũ cán bộ cao cấp cũng không phải là chuyện khó Đây là con đường thông thường Mà xét về năng lực và tố chất mạnh mẽ hơn người của bành viến trinh Không chừng hắn còn có thể đi được nhanh hơn Xa hơn tiền cương khương không dám chậm trễ Lập tức đáp ứng Sáng hôm sau trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức thành ủy chu đại dũng xuất hiện trước cửa phòng tin tức Viễn Trinh Chu Đại Dũng than thiết gọi, vẻ mặt tươi cười Trưởng phòng Chu Bành Viễn Trinh ngẩn đầu thấy Chu Đại Dũng, liền đứng dậy Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ rảnh dối sao mà đến chỗ chú tôi thế này Chu Đại Dũng cười kha hả bước tối vỗ vai Bành Viễn Trinh, hạ giọng nói Viễn Trinh này, đừng khách khí với anh như vậy Anh lớn hơn chú vài tuổi, chú kêu anh Chu là được rồi Đừng lúc nào cũng trưởng phòng Chu, nghe xa lạ lắm Bành Viễn Trinh mỉm cười Được, từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh chú Anh tìm em có việc ạ Đương nhiên là có chuyện Như vậy đi trước công sau tư Trong hai ngày chú chuẩn bị một báo cáo công tác Rồi nộp cho anh Hôm nay thứ ba nộp trước thứ sáu không có vấn đề gì chứ Chú Đại Dũng cười đầy thâm ý Cố gắng viết toàn diện một chút về công tác Đây là chuyện rất quan trọng đối với chú Bành Viễn Trinh ngẩn ra thầm nghĩ lúc này mới tháng 6, tháng 7, đâu phải cuối năm, viết báo cáo cái gì. Nhưng chú Đại Dũng không để cho hắn có thời gian suy nghĩ, lập tức chuyển sang đề tài khác. chuyện công xong rồi, bây giờ nói chuyện tư. Tối nay đi ăn cơm nhé. Anh có việc muốn nhờ chú hỗ trợ. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng, rất vui vẻ đáp ứng. Cho tới giờ, Chu Đại Dũng đối với hắn rất chiếu cố hắn, thậm chí có thể nói là có phần lấy lòng. Chắc chắn là Chu Đại Dũng có ý đồ, nhưng dù vậy, Bành Viễn Trinh vẫn không thể không nhận của Chu Đại Dũng một ăn tình. Hơn nữa, cùng ăn bữa cơm cũng là chuyện bình thường, Bành Viễn Trinh không thể từ chối. Chu Đại Dũng cười sang sản, lại vỗ vai Bành Viễn Trinh rồi quay người đi. Y vừa mới đi, Mã Tử liền chạy tới. Chúc mừng lãnh đạo, lại sắp được thăng chức nên mới phải làm báo cáo Mà cán bộ phòng tổ chức còn đến thông báo, rõ ràng cậu sắp rời khỏi ban tuyên giáo rồi Vương Na cũng cười thi thi Chắc chắn là thăng chức rồi, xem ra chúng ta lại có lộc ăn, lãnh đạo sắp đãi tiệc Buổi chiều vừa tan tầm, Chu Đại Dũng liền gọi điện cho Bành Viễn Trinh, sau đó chờ ở tổng cơ quan Hai người đi bộ, tùy ý tìm một tiệm cơm nhỏ đầu đường mà vào ăn. Chu Đại Dũng luôn miệng nói chuyện tào lao, mà không đi vào vấn đề chính. Bành Viễn Trinh vẫn kiên nhẫn lắng nghe và chờ đợi. Cuối cùng, Chu Đại Dũng chủ động nói rõ. Viễn Trinh này, trước lẽ thành lập đảng, hai chúng ta đều phải rời khỏi cơ quan thành quỷ? Chu Đại Dũng cười ha hà nói, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn. Bành Viễn Trinh thấy vậy, biết là y sắp được thăng chức. Hơn nữa, là chức phó huyện mà y vẫn luôn mơ ước. Về phần mình, hắn vẫn chỉ là cán bộ cấp phòng. Bất kể hắn ưu tú đến mức nào cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn được đề bạc làm lãnh đạo cấp phó huyện. Xem ra là anh Chu được thăng quan rồi chấm thang em đã nói mà, hai ngày nay mặt mày anh hồng hào ấm đường. một Tỏa sáng, rõ ràng là dấu hiệu thăng chức rất nhanh. Bành viễn trinh cười ha hả nâng chén hỏi. Anh chuyển đến đơn vị nào Dù chu Đại Dũng cố che giấu Nhưng vẻ đắc ý trong đôi mắt Thì không thể giấu được Y cười nói Quận Tân An Bành viễn trinh ngẩn ra Chợt kinh ngạc nói Chẳng lẽ vào bộ máy quận ủy và ủy ban nhân dân quận Phó chủ tịch quận Chú Đại Dũng nhẹ nhàng nói Sắc mặt càng thêm hồng nhuận Bành viễn trinh ô một tiếng Án trà Hoành trắng nha chấm thang phó chủ tịch quận Lời hại thật quả thật bành viễn chinh không ngờ Chu Đại Dũng lại được bổ nhiệm làm phó chủ tịch quận. Trên danh nghĩa, cán bộ cấp phó huyện ở các cơ quan đảng chính và đơn vị trực thuộc và cán bộ cấp phó huyện ở đơn vị hành chính sự nghiệp là tương đương. Nhưng trên thực tế có khác biệt lớn. Phó cục trưởng hoặc phó chủ nhiệm, làm sao có thể bằng được phó chủ tịch quận hoặc phó chủ tịch huyện? Cho dù là có một chút thực quyền nào đó, cũng vẫn kém phó chủ tịch quận. Chu Đại Dũng phấn khởi cùng uống với bành viễn trinh liên tiếp 3 ly bia Đi Được thăng chức phó chủ tịch quận Ngoại từ nhờ vào Tống Bính Nam cũng còn có yếu tố may mắn Quận Tân An khuyết một phó chủ tịch quận Theo lệ thường thành phố phải nghiên cứu bổ sung cán bộ Mà việc này Trên cơ bản là cuộc cờ giành lợi ích giữa các lãnh đạo cao cấp của thành phố Vì bí thư thành ủy Đông Phương nhằm không đề ra tiêu chuẩn chọn người rõ ràng Cuộc cạnh tranh đề bạc càng quyết liệt Tống Bính Nam đề cử Chu Đại Dũng Các ủy viên thường vụ khác cũng đều đề cử người của mình Thực chất Chu Đại Dũng Là người có sức cạnh tranh yếu nhất Vì quan hệ bối cảnh yếu nhất Tuy Tống Bính Nam nói giúp y Nhưng chỉ có chừng mực Và có giới hạn Bởi vì quan hệ giữa y và Tống Bính Nam Chưa đến mức chặt chẽ như vậy Một ấn đường Điểm ngay trên sống mũi Giữa hai chân mày Theo đồng y Là một huyệt quan trọng của cơ thể Còn được gọi là cung mệnh Theo tướng số hay nhân diện học Ấn đường biểu thị cho vận mệnh tốt Xấu của một người Lệnh bổ nhiệm Phùng lão cho gọi ngoại trừ chu đại dũng Còn có ba người khác cùng tham gia cuộc đua Mỗi người mỗi cách Họ dùng đủ loại mánh khóe Ngoài sáng trong tối Đối tròi gay gắt Phá đám lẫn nhau Thậm chí bằng những thủ đoạn tồi tệ nhất Có lúc sự mâu thuẫn đã gây gắt đến mức bí thư thành ủy Đông Phương Nham rất bất mãn Trong một hội nghị thường vụ gần đây Đông Phương Nham nghiêm khắc phê bình hiện tượng công kích lẫn nhau Người lừa ta gạt của mấy người kia Rồi ra tại chỗ Quyết định để Chu Đại Dũng lên Sau đó Đông Phương Nham lầm gọi Chu Đại Dũng tới nói chuyện Khiến Chu Đại Dũng mang ơn ông ta Bởi vậy Chu Đại Dũng mới biết được sở dĩ mình được lên chức Là do may mắn Vốn Đông Phương nhằm không định đề bà y Vì ông cũng chỉ mới đến thành phố một thời gian ngắn Nhưng sự quá trớn của các ứng cử viên do phó chức của ông đề bạc Nhắc nhở ông về việc cầy xử thế lực của riêng mình Bởi vậy Chu Đại Dũng mới có cơ hội Chuyện này Chu Đại Dũng không thể nói tỉ mỉ với Bành Viễn Trinh được Tuy nhiên Bành Viễn Trinh là người nhạy bén cỡ nào Chỉ cần chú Đại Dũng ám chỉ một chút Hắn cũng đoán được 8 9 phần Chú Đại Dũng cười ha ha Viễn Trinh Chú cũng đừng nói anh Lần này chú cũng được thăng chức mà bành Viễn Trinh cũng không sốt ruột hỏi chú Đại Dũng Mình được bổ nhiệm chức vụ gì Hai ngày nay hắn đã bàn giao công tác chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi ban tuyên giáo Chừng hai ngày nữa phó trưởng ban tiền và ban tổ chức cán bộ quận ủy Tân An sẽ tìm chú tiến hành nói chuyện. Chú Đại Dũng hạ giọng. Là chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Nghe nói bí thư Đông Phương đích thân điểm tướng chú. Cái này không phải là thăng chức thì là gì? Một chức vụ cấp phòng. Vốn không cần ban tổ chức cán bộ thành ủy nhung tay vào. Trường hợp của chú thì khác. Chú là cán bộ hậu bị của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Cho nên giai đoạn tiền kỳ tổ chức khảo sát cán bộ do ban tổ chức cán bộ thực hiện. Chiều nay tôi đã liên hệ với ban tổ chức cán bộ quận ủy thủ tục hoàn tất, chỉ còn chờ văn bản bổ nhiệm của đảng. Bành viễn trinh ngẩn người. Thị trấn Vân Thủy. Sao tôi lai like đi thì trấn Vân Thủy? Bành viễn trinh bát ngờ, nhưng hắn liền hiểu ngay. Chuyện này và chuyện trước đó không lâu lạc thiên niên đến làm ẩm ý ở cơ quan thành ủy có liên quan. Bí thư thành ủy Đông Phương nhanh có sự nhượng bộ nhất định. Nhưng lại lấy việc không giúp Lý Tuyết liến lên cơ quan thành phố và việc điều Bành Viễn Trinh làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Để tuyên bố. Mình là nhân vật số 1. Quyền quý tuyệt đối ở Tân An. Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Anh chú, tôi thì tính là thăng chức cái gì. Vẫn là cấp phòng, xem như điều động ngang cấp thôi chấm thăng. Thôi nha chú đừng được voi đòi tiên trưởng phòng tin tức có thể so với chủ tịch thị trấn Vân Thủy sao Thị trấn Vân Thành ủy hiện nay thế nào Một thị trấn nổi danh Đứng vào hàng số 1 Số 2 thành phố về phát triển kinh tế Hơn nữa Nghe nói trong vòng bạn 4 năm nữa Thành phố sẽ lấy thị trấn Vân Thủy làm nòng cốt để thành lập quận mới Điều này có ý nghĩa gì Có nghĩa chỉ cần chú không phạm sai lầm, bình yên chờ 3 năm, liền tự động được lên cấp chấm thang trà trà. Đây còn không phải là thăng chức sao? Thì trấn Vân Thủy có tiền nha, rất màu mỡ, Chu Đại Dũng chập liên tục. "Đợi khi chúng ta đều tới quận nhầm chức, anh sẽ thường xuyên đến thị trấn của chú tấm tiền. Chú cũng không thể từ chối được đâu, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều có đủ. Chức quan không cao nhưng có quyền định đoạt." Anh không phải là ủy viên thường vụ quận ủy. Cách chức phó chủ tịch quận xem ra cũng không có quyền và lợi ích thực tế bằng chú đâu. Bành Viễn Trinh đưa tay chỉ vào người chú Đại Dũng. Lắc đầu nói. Anh chú, lại dẻo miệng rồi, thế thì chúng ta đổi chỗ đi nhé. Em làm phó chủ tịch quận, anh làm chủ tịch thị trấn. Ngày hôm sau, phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tiện cương khương tiến hành nói chuyện với Bành Viễn Trinh. Sau đó lãnh đạo ban tổ chức cán bộ quận ủy Tân An cũng tìm bành viễn Trinh nói chuyện Tin này chuyển ra gây xôn sao cả cơ quan thành ủy và ban tuyên giáo Ngày 16 tháng 8 lệnh bổ nhiệm của thành ủy và quận ủy cùng được gửi đến Hách kiến niên được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ quận ủy Nhưng không miễn chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Có nghĩa tạm thời hách kiến niên kiêm nhiệm công tác đảng ủy của thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh thành chủ tịch thị trấn Vân Thủy Còn Lý Tuyết Yến bất đắc dĩ dầm chân tại chỗ Chỉ có điều Bành Viễn Trinh tới Lý Tuyết Yến rất vui mừng Tuy cô mất đi cơ hội thăng chức chủ tịch thị trấn Nhưng sự đoán giận trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan Điều ngoài dự đoán của mọi người đó là ra Cát Cấu lại được điều trở về làm trưởng phòng tin tức thay cho Bành Viễn Trinh Mã Tử và Vương Na hết sức buồn mực Nhưng cũng không có cách nào Bởi vậy có thể thấy, Trịnh Thiện Sơn vẫn rất chiếu cố Gia Cát Cấu Khi cách hơn nửa năm sau, Y vẫn giúp Gia Cát Cấu giải quyết vị trí cấp trường phòng Bành Viễn Trinh bàn giao cho Gia Cát Cấu xong liền chuẩn bị rời khỏi ban tuyên giáo Nghỉ ngơi hai ngày là có thể đến thị trấn Vân Thủy nhậm chức Chúc mừng chủ tịch Bành, chúc chủ tịch Bành một đường thẳng tiến tiền độ vô hạn Tâm trạng Gia Cát Cấu cũng không tệ lắm Hiện sở cách gai Bành Viễn Trinh rốt cục đã nhỏ được và gã đã được lên trưởng phòng như ý nguyện. Quán dần trong lòng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười. Trưởng phòng ra cát khao khí quá, sau này tôi công tác ở cơ sở không thể không phiền đến phòng của đồng chí. Như vậy đi. Hôm nào tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Mọi người là đồng nghiệp một thời gian cũng có thể gọi là duyên phận. Nhưng hai ngày này tôi khá bận. Sau xe thu xích Mọi người chờ điện thoại của tôi nhé Bành Viễn Trinh đi tới bắt tay Mã Tử Vương Na và Lý Huy Nói lời từ biệt Vương Na và Mã Tử hơi cảm động Dù sao ở chung lâu như vậy Cũng có chút cảm tình Bành Viễn Trinh vỗ nhẹ lên vai Vương Na cười nói Vương Na tôi chờ uống rượu mừng mẹ Con cô mẹ tròn con vuông Giữ gìn sức khỏe nhé Chấm Cảm ơn Vương Na đôi mắt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác, mã tự Bành Viễn Trinh nắm chặt tay mã tử nói Sau này tuy chúng ta không công tác cùng một chỗ Nhưng vi vọng anh thường đến thì trấn Chúng ta có thể di uống rượu với nhau À, khi nào kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy chấm thang Buổi chiều cùng ngay, sau khi rời khỏi cơ quan Bành Viễn Trinh lặng mất tâm Tống Quả, Hoàng Đại Long và nhiều người khác muốn mở tiệc chúc mừng hắn nhưng đều không liên lạc được. Lý Tuyết Yến đại diện cho thị trấn tìm hắn cũng không gặp được. Bành Viễn Trinh lặng lẽ rời khỏi Tân An đi thủ đô. Thứ nhất là về thăm mẹ. Thứ hai là bác gái Tống Dư chân của hắn gọi điện nói Phùng Lão muốn gặp hắn. Bành Viễn Trinh không dám chậm trễ. Đi xe lửa về ngay thủ đô. Cũng không đến nhà Phùng Bá Đào mà được một chiếc xe màu đen đón thẳng đến Đại Hồng Môn. Sọc theo đường đi, tuy ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi căng thẳng. Phùng Lão lựa đúng lúc này trình trọng gọi hắn về thủ đô chắc chắn là muốn chỉ bảo và săn dạy hắn. Vào đến chỗ ở của vợ chồng Phùng Lão Bành Viễn Trinh đi vào thư phòng của ông nội. Đang ngồi viết, Phùng Lão thấy hắn liền lặng lặng buông bút lông trong tay, nhìn hắn gật gật đầu. Ông nội, viễn trinh đến xem mấy chữ này của ông như thế nào. Phùng lão mỉm cười vấy vấy tay. Bành viễn trinh đi tới, liếc mắt một cách nhìn thấy ngay 5 chữ to như sồng bay phượng múa. Làm đến nơi đến trốn, không khỏi những mày biết là ông nội viết cho mình. Làm đến nơi đến trốn, phùng lão nhẹ nhàng nói. Mấy chữ này viết ra rất dễ dàng, nói lại càng dễ dàng, nhưng làm thì không dễ chút nào. Mọi chuyện về cháu ở Tân An, ông đều biết. Thoạt nhìn, cháu có ý tưởng linh loạt. Làm việc vững vàng. An hiểu viết lách và công tác tuyên truyền. Tận tụi và có trách nhiệm với công tác. Nhưng, vẫn nghiêng nhiều về công tác nghiên cứu, không đủ vững chắc. Phùng lão nói không lớn, nhưng từng tiếng nặng tựa ngàn cân. Chán bành viễn trinh dìm ra chút mồ hôi. Cái nhìn của ông cụ thật sắc bén. Yêu cầu dường như cũng hơi hà khắc Nhưng hồi tưởng lại Những gì hắn làm ở Tân An Tuy rầm rộ Nhưng lại khó tránh khỏi hiểm nghi Phùng lão chăm chú nhìn bành viễn trinh Lại nói Cháu làm trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo Nghiên cứu là chức trách của cháu Không có vấn đề Nhưng tới cơ sở làm người đứng đầu một phương Không khác quan phụ mẫu ngày xưa Nhất định phải hoàn toàn thay đổi tác phong và suy nghĩ Mạnh mẽ làm đến nơi đến chốn Còn những thứ sáo giống kia Có thể ném qua một bên Xe chấm thang Ông gọi cháu về là để nhắc nhở cháu Tặng cháu năm chữ này vấn đề hôn nhân của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh ở trong thư phòng của Phùng Lão nói chuyện thật lâu Đương nhiên đa số thời gian đều là Phùng Lão Anh cần chỉ dạy cho hắn những đạo lý làm người Mà Bành Viễn Trinh thì chỉ có hỏi thì đáp, ngấu nhiên biểu lộ thái độ Hắn trong lòng rất rõ, ông cụ đối với nề nít gia đình Phùng Gia rất coi trọng Ông sợ Bành Viễn Trinh một mình ở Tân An Thiếu sự gian dạy của bề trên thì có lúc không khống chế được Làm nhục đến uy tín của Phùng Gia Đồng thời, ông cụ đối với con đường làm trưởng tôn của hắn sau này rất coi trọng Vi vọng hắn có thể tiến được xa hơn Tương lai có thể kế thừa phùng bá đào Tiếp nhận đời thứ ba của phùng gia Khi đến thân phận và lứa tuổi của phùng lão Ông ngoại trừ yêu nước yêu dân Thì chính là chiếu nặng tâm tư con cháu kế thừa mình Ông không muốn nhìn thấy phùng gia xuống dốc Đừng nhìn hiện tại phùng gia vinh quang nhất thời Ở vị trí đứng đầu Nhưng nếu ông cụ lui ra Hoặc sau trăm tuổi thì phùng gia có thể duy trì được địa vị như ngày hôm nay hay không Cũng chỉ có thể trông cậy vào hậu thế của Phùng Gia. Nếu hậu rụi của Phùng Gia không có chùa cột vững vàng, như vậy Phùng Gia sớm hay muộn cũng là nhất thời mà thôi. Cho nên, Phùng Lão trải qua khảo sát và quan sát. Chính đứa cháu mà ông tìm được về có thể tạo dựng được sự nghiệp cho Phùng Gia. Nên đã quyết định tiến hành tôi luyện và bồi dưỡng toàn bộ cho Bành Viến Trinh. Hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành Phùng Đây là Phùng Lão khi nghe Bành Viễn Trinh sắp hạ cơ sở, bảo hắn quay trở về thủ đô để đích thân ông giáo huấn. Ông không hy vọng nhìn thấy Bành Viễn Trinh phạm phải sai lầm. Loại yêu cầu này gần như là nghiêm khắc. Cho dù là vấn đề hôn nhân của Bành Viễn Trinh, thì ông cũng sẽ đảm nhiệm nhiều việc, làm tốt quy trình. Trên thực tế, mặc kệ Bành Viễn Trinh có tiếp thu hay không, lấy giá trị của Phùng Lão xem đến. Cưới một cháu dâu vào cửa phải do đích thân ông tuyển chọn Tự do yêu đương gần như là không có khả năng Húng chi Bành Viễn Trinh là do ông gắng sức bồi dưỡng để tiếp nhận đời thứ ba Phùng ra Hôn nhân của Bành Viễn Trinh nhất định phải do ông an bài Ngay từ đầu Phùng Lão suy xét chính là hôn nhân chính trị Nhưng sau rồi lại thôi Hôn nhân chính trị có chỗ tốt của hôn nhân chính trị Nhưng nó vẫn có khuyết điểm của nó Nhất là trong xã hội phát triển thể chế chính trị biến đổi chắc chắn trở thành Thủy Triều không thể ngăn cản được Về điểm này, đứng ở tầm cao quốc gia, Phùng Lão nhìn dĩ nhiên là thông thấu Trải qua thận trọng suy xét, ông lựa chọn Phùng Tiến Như làm đối tượng hôn nhân của Bành Viễn Trinh Thứ nhất là bởi vì Phùng Tiến Như được nuôi dưỡng từ nhỏ ở Phùng Gia cũng không nên để ra ngoài Thứ hai, Phùng Tiến Như đoan trăng Tài mạo song toàn Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nữ đương ra đời thứ ba của Phùng Gia Bởi vì có sự dẫn đường và chỉ thị của ông Bề trên Phùng Gia không ngừng tạo ra những cơ hội tiếp xúc cho Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh Vì vậy đã khiến cho Phùng Thiến Như phản ứng kịch liệt Nhưng Phùng Lão xem ra đây chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ Sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng Đương nhiên là một người khai sáng ra gia, gia tộc Khi ông thực hiện quyền quý của một ông nội Cũng không hy vọng cưỡng ếp Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như ở cùng một chỗ ngay một lúc Nguyện ý cho bọn họ từng bước bồi dưỡng tình cảm Thời cơ chín mùi thì nước chảy thành sông thôi Sau khi nghiêm khắc nói chuyện với Bành Viễn Trinh về công tác Phùng Lão rất tự nhiên chuyển đề tài đến hôn nhân của Bành Viễn Trinh Giọng nói của ông tuy rằng rất hòa hoãn nhưng thần thái rất trình trọng Bành viễn trinh càng nghe càng cảm thấy xấu hổ Phùng lão cũng không ngại nói cho hắn biết Ông đã an bài một đối tượng kết hôn rất tốt cho hắn Thậm chí ngày đính hôn và kết hôn cũng vậy Tác phong gia trưởng này thật sự khiến hắn không biết nói như thế nào Thời đại này còn muốn ếp duyên sao Cũng may là Phùng lão an bài Phùng Thiến Như Hắn cũng không bài xích Thậm chí Sau khi bức tường vô hình bị phá bỏ Nguyên bản cách loại thiện cảm kia đã dần dần chuyển hóa thành một loại tình cảm nam nữ. Đây xem như là may mắn. Nếu Phùng Lão an bài đối tượng hắn không thích, lấy cá tính của hắn mà nói, khẳng định là sẽ mạnh mẽ tranh thủ tình yêu hạnh phúc của mình. Như vậy tất nhiên là sẽ xảy ra xung đột kịch liệt với Phùng Lão. Cháu là một đứa nhỏ biết điều, biết nên làm như thế nào. Điều này ông rất là yên tâm. Thiến Như là đứa bé mà chúng ta nuôi từ nhỏ, tài mạo song toàn, phẩm hạnh non thục, có thể tương xứng với cháu. Có thể lấy được Thiến Như cũng là phúc phận của cháu. Bề trên trong nhà, bao gồm ông và bà nội cháu đều rất vui mừng. Nghe giọng nói nghiêm trang của Phùng Lão về vấn đề hôn nhân của hắn và Phùng Tiến Như. Bành viễn trinh không kìm nổi âm thầm lao một phen mồ hôi. Ngồi một chỗ không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng ông cổ đã xem nó như một chuyện chính sự để bàn luận, hắn cũng không dám tỏ ra bất luận một cảm xúc bất mãn nào. Đứa nhỏ thiến như này tính cách ôn hòa, bao dung rộng lượng. Hai đứa cứ ở chung một chỗ, đợi đầu năm sau, ông sẽ suy xét cho hai đứa đính hôn trước. Thiến như năm nay sẽ tốt nghiệp. Ông đã có nói chuyện qua với bác cả cháu, bảo nó đến tỉnh Giang Bắc công tác, cũng là quan tâm đến cuộc sống của cháu. Còn mẹ của cháu thì cứ để ở lại thủ đô với bà nội cháu đi Viễn Trinh à ông nội cũng muốn hỏi ý kiến của cháu một chút Phùng lão nói tới đây liền hơi tạm dừng một chút trở nên hóa ái Bành Viễn Trinh thầm nghĩ cái gì ông cũng an bài thỏa đáng Ngay cả thời gian đính hôn cũng đã định luôn Còn trưng cầu ý kiến hắn làm gì Ông nội cháu Bành Viễn Trinh xấu hổ thật sự không biết nói với ông cụ như thế nào Phùng Thái Thái từ cửa thò đầu vào, bất mãn nói với Phùng Lão Viễn Trinh từ xa đến đây, vừa mới đến cửa ông đã không ngừng giáo huấn Đi ăn cơm với bà nội, lát nữa Thiến Như cũng đến đấy Phùng Lão cao giọng cười Được, đi ăn cơm thôi Nửa tiếng sau, Phùng Thiến Như quả nhiên đến đây Cô vừa mới tan học, xe của Phùng Thái Thái đã chờ sẵn tại cổng trường Đại học Kinh Hoa trực tiếp chở đến Đại Hồng Môn Phùng Thiến Như không biết Bành Viễn Trinh đến nên vừa vào cửa đã vội kêu lên vui mừng. Ông nội, bà nội liếc mắt một cái. Cô thấy Bành Viễn Trinh đứng ở một bên. nụ cười trên mặt ngưng lại. Sau đó không tự chủ được. Liền hiện lên một chút đỏ bừng. Thiến Như, em đã đến rồi. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng bắt chuyện. Phùng Thiến Như đỏ mặt vâng một tiếng. Anh Viễn Trinh, anh đến lúc nào vậy? Vừa mới đến không bao lâu, Phùng Thái Thái từ nhà ăn bên kia mỉm cười nhìn hai người, càng xem càng cảm thấy cao hứng. Đây quả nhiên là một đôi trai tài, gái sắc, rất xứng đôi. Đều là con cháu nhà mình thân càng thêm thân. Viễn Trinh Thiến Như, hai đứa lại đây, chúng ta ăn cơm thôi. Cơm nước xong, Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cùng nhau ngồi xe rời khỏi Đại Hồng Môn đến nhà Phùng Bá Đào. Tuy rằng Phùng Gia đã cấp cho Mạnh Lâm một căn nhà bên trong có đầy đủ dụng cụ gia đình cần thiết Nhưng Tống Dư Trân vẫn lo lắng Mạnh Lâm một mình ở thủ đô cảm thấy buồn, liền kéo bà về nhà ở Dù sao nhà cửa rộng rãi, cửa hai phòng đối diện liền khai thông Mạnh Lâm cũng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Tống Dư Trân tạm thời quyết định vẫn ở nhà Phùng Bá Đào Kỳ thật thì Mạnh Lâm muốn về lại Tân An Chỉ có điều Phùng Thái Thái thương bà nhiều năm vất vả nuôi con khôn lớn Chịu không ít đắng cay Vẫn không để cho bà trở về Bà chỉ có thể tôn trọng ý tứ của Phùng Thái Thái mà thôi Hai chị em dâu tính cách gần như nhau ở chung thật sự là không tồi Mà Phùng Thái Thái cũng thường đến nhà Phùng Bá Đào Bởi vậy ở một ý nghĩa nào đó Phùng Bá Đào đã trở thành nhà của Bành Viễn Trinh ở thủ đô Vừa là cháu trai Vừa là con rể tương lai, vợ chồng Tống Dư chân đối với hắn đều xem như nhau. Trên đường đi, không khí trong xe hơi có chút nặng nề. Hai người tuy rằng ngồi băng sau, nhưng không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Cuối cùng cũng là bành viến trinh chủ động khơi màu câu chuyện, hỏi cô tình hình học tập ở trường. Phùng Thiến Như mùa hè năm nay sẽ tốt nghiệp. Dựa theo an bài của Phùng Lão cô sẽ tới tỉnh Giang Bắc công tác. Nhớ tới lời nói của Phùng Lão Bành Viễn Trinh không kìm nổi thăm dò hai câu Thiến Như em học chính là lịch sử Vậy chuẩn bị vào đơn vị nào Có tính toán gì chưa A còn chưa tính toán gì Chuyên ngành em học không làm giáo sư thì làm nghiên cứu viên Làm cách khác cũng đều không được Phùng Thiến Như thở dài Anh Viễn Trinh kỳ thật lúc trước em không nghĩ sẽ học khoa văn Mà muốn học khoa học tự nhiên Nhưng Phùng Thiến Như muốn nói rồi lại thôi Bành Viễn Trinh lập tức ý thức được Đây khả năng là do chỉ thị của ông cụ Trên thực tế Phùng Thiến Như thích khoa học tự nhiên Nhưng Phùng ra từ nhỏ đến lớn đều là dựa vào tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các và thục nữ truyền thống để bồi dưỡng cô Cô rơi vào đường cùng Chỉ biết lui mà cầu tiếp theo Lựa chọn lịch sử Ông cụ quan niệm vẫn là truyền thống Bành Viễn Trinh trong lòng thầm than nhưng không thể mở miệng Thiến Như học cái gì không quan trọng Những người sau khi tốt nghiệp cũng đâu làm đúng chuyên ngành của mình Về sau sẽ điều chỉnh lại công việc vẫn là do mình lựa chọn, không thể cứng cầu Bành Viễn Trinh chỉ có thể khuyên cô như vậy Thiến Như đôi mắt hiện lên một tia sáng Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn cô, hơi mỉm cười Phùng Thiến Như gương mặt mỉm cười, lảng tránh ánh mắt của hắn Sẵn giọng nói, anh cười cái gì? Ha ha, không có gì. Bành viễn trinh hàm hồ đáp. Kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ ràng. Phùng thiến như bề ngoài thì dịu dàng. Nhãi nhặn bề trên nói gì thì nghe nấy. Nhưng sau lưng thì cũng chất chứa một tính cách phản nhịp. Đúng rồi, viễn trinh ca, hôm qua em nghe ba nói là anh sẽ xuống cơ sở làm chủ tịch thị trấn. Không phải anh ở cơ quan làm tốt hơn sao Xuống thị trấn chi cho khổ vậy Phùng Thiến Như lấy lại bình tĩnh, nhấu mày hỏi Tổ chức an bài, mình không nói được Bành viễn trinh tùy ý cười Em không biết đâu ở đó tuy gọi là thị trấn Nhưng thực tế còn phát triển hơn thành phố Đó là một thị trấn rất mạnh về kinh tế của thành phố Tương lai rất nhanh sẽ được tiến vào trong nội thành chứ không như những địa khu nông thôn mà em tưởng tượng đâu. Công ty máy tính hoa vũ. Ồ, hóa ra là như vậy. Em cứ tưởng là nông thôn thuần nông chứ. Phùng Thiến Như ồ lên một tiếng cười khẽ. Nếu là như vậy cũng không tệ lắm. Vậy chúc mừng anh trở thành chủ tịch thị trấn. Tuy rằng cấp bậc vẫn còn thấp nhưng cũng được xem làm quan phổ mấu. Ha ha. Phùng Thiến Như trưởng thành trong gia đình quyền quý Theo nhận thức của cô, một xã hoặc thị trấn thì đều là nông thôn Thiến Như à, về sau em cứ đến thị trấn để tham quan Thật sự không sai đâu Em cứ ở thủ đô thì không biết ở dưới phát triển như thế nào Hiện tại, rất nhiều địa khu, nhất là xã thị trấn đều rất phát triển Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn rất mạnh về kinh tế Người dân ở đây trên cơ bản đều không thuần nông Đa số đều ở thị trấn làm công cho các xí nghiệp Nhà của họ đều là nhà lầu Và cuộc sống thì rất tốt Đề tài một khi đã có thi không khí xấu hổ cũng bị phá vỡ Bành viễn trinh mỉm cười Thiến như khi em tốt nghiệp Nếu có ngày rảnh chúng ta đến đó đi dạo Phùng thiến như gương mặt đỏ lên thầm nghĩ Sao lại cùng một giọng điệu với ông nội nhỉ Bành viễn trinh thấy sắc mặt phùng thiến như đỏ lên Ánh mắt lóe ra Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì Cũng liền trầm mặt xuống Không nói gì nữa Vâng tháng sau em sẽ đến Tân An để tham quan Thật lâu sau khi chiếc xe chuẩn bị đến nhà Phùng Bá Đào Phùng Thiến Như lúc này mới khẽ đồng ý Từ lúc vách tường vô hình bị phá vỡ Bành viễn chinh trong lòng Phùng Thiến Như vị trí càng lúc càng rõ Tuy rằng so với bạch mã hoàng tử của cô thì còn kém một chút Nhưng cũng không thể phủ nhận Từ trước cho đến nay Tình cảm trong cô đối với bành viễn trinh đã dần dần trở thành tình cảm nam nữ Tâm trạng phức tạp ban đầu đã từ từ bị loại trừ Khi chấp nhận được sự thật này đối với cô là cả một quá trình Và đó cũng là một quá trình chứng tỏ cô đã trưởng thành Cô đã bắt đầu nhìn thẳng vào nhân duyên mà Phùng Gia đất an bài Và bỗng nhiên phát hiện bóng dáng bành viễn Trinh kỳ thật đã sớm cắm rễ trong lòng của cô Cô không biết đó có phải là rung động của con tim hay không Nhưng cô khát vọng bản thân mình có thể có được một tình yêu khắc hút ghi tâm Như thế mới không uổng công sống cuộc đời này Nhưng bành viễn Trinh có thể gây cho cô cảm giác này sao Phùng thiến như trong lòng yên lặng suy nghĩ tạm thời rơi vào trạng thái không thể dùng lời nào để hình dung Tiến Như, về đến nhà rồi, xuống xe đi Bành viễn trinh lên tiếng, rồi mở cửa xe bước xuống trước Phùng Tiến Như đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đỏ lên, vâng một tiếng rồi cũng bước xuống xe Hai người một trước một sau bước vào nhà Trong cái trạng vạn của đầu năm, cơn gió ấm áp thổi mái tóc trên chán Phùng Tiến Như Cô lấy tay vẹt tóc qua một bên, dung nhan tuyệt mỹ bóng sáng giỏi khác thường Ở ban công phùng ra Tống Dư Trân và Mạnh Lâm hai chi em dâu đứng sóng vai nhau nhìn xuống lầu Tống Dư Trân nhú mày nói Em dâu à đứa nhỏ viễn trinh này của em thật là chấm thang Nó chẳng biết từ từ đợi thiến như gì cả Đi gấp như vậy làm gì Mạnh Lâm cũng bất mãn phủ họa một câu Đúng vậy đứa bé này thật không hiểu chuyện Chờ nó lên lầu em sẽ nói chuyện với nó em dâu chỉ xem Thiến Như đối với nó đã có chút ý tứ. Không được, em tối nay thừa dịch không có ai phải nói chuyện với Viễn Trinh bảo nó chủ động một chút. Chẳng lẽ còn muốn để Thiến Như chủ động sao? Nếu nó biết nắm bắt đúng thời cơ Thiến Như sẽ đồng ý. Chị rất hiểu con bé này. Tống Dư chân quay đầu nhìn Mạnh Lâm nói. Mạnh Lâm gật đầu. Vâng, em sẽ nói với nó. Đang khi nói chuyện. Hai người đột nhiên thấy bành viễn Trinh dừng bước. Xoay người nói với Phùng Thiến Như gì đó khiến cho Phùng Thiến Như một trận cười vui. Tống Dư chân cũng mỉm cười. Xem ra hai đứa bé này tiến triển cũng không tồi. Em dâu chúng ta phải nỗ lực thêm cho chúng nó. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thiến Như đến trường. Kỳ thật thì cô xem như đã tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp chấm dứt chỉ chờ đến nghi lễ tốt nghiệp. Cô là cán bộ sinh viên, phải giúp hoa của mình một số công việc chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. 9 giờ sáng, Bành Viễn Trinh cũng ra ngoài tìm Vương Bưu. Lần trước hắn đã thất hứa với Vương Bưu, lần này quyết không thể tái diễn. Lúc chuẩn bị đi, Mạnh Lâm và Tống Dư Trân đã ngăn hắn lại. Luôn mãi giảm dò hắn nhất định trưa nay phải đến trường Đại học Kinh Hoa đón Phùng Thiến Như tan học. Sau đó hai người đi ăn cơm rồi đi mua sắm gì đó. Bành Viễn Trinh làm sao mà không biết đây là hai vị bề trên tích cực tạo cơ hội cho hắn và Phùng Thiến Như bồi dưỡng cảm tình. Hắn cười khổ rồi đáp ứng, rồi đột nhiên phát hiện, mình tuy có chút xấu hổ nhưng lại không bài xích. Ra cửa, hắn ngồi xe thẳng đến tổng quảng trường Trung Hoa. Hắn và Vương Bưu đã hẹn gặp mặt trong này. Sau đó hắn sẽ đến gặp phó chủ tịch công ty máy tính Hoa Vũ Vương An Nga. Hắn vừa mới xuống xe, liếc mắt một cách đã thấy vương bưu trên tay cầm chiếc quạt giấy đứng chờ sẵn. Thằng nhãi này mặc chiếc áo trắng bỏ vào trong quần tây đen, dày da đầu nhọn sáng loáng, ra dáng thành phần chi thức. Chỉ có điều, chiếc quạt giấy trên tay nên đổi thành tập hồ sơ thì sẽ càng hợp lý hơn. Phỏng trừng vương Vưu muốn sung thêm vài phần khí chất nho nhã thư sinh. Tuy nhiên, khi chỉ làm cho người ta có cảm giác là lưu manh làm bộ có văn hóa. Bành viễn trinh không kìm nổi mỉm cười, hướng vương bưu vấy tay. Vương bưu chạy đến chiếc giày ra phát ra tiếng kêu. Bành viễn trinh cúi đầu nhìn chân của y kinh ngạc nói. Bưu tử, anh cũng mang giày loại này à? Đúng là có tật xấu nha. Anh bạn biết cái gì mà nói chứ? Cái này gọi là bảo hộ giày ra đấy, biết không? Đôi giày này là giày hàng hiệu thế giới, không chỉ tốt mà còn rất cao quý. Vương Bưu đắc ý, lại dùng sức trà chân khiên miếng kim loại dưới đế giày lại phát ra tiếng kêu Ở thời đại này, những đôi giày ra được đóng đế được xem như một loại mốt thời thượng Vốn chỉ là một sự bảo hộ cho đôi giày Nhưng trong rất nhiều thời điểm, nó lại biến thành một đảo cổ rất tinh tướng Bình thường nếu đi trên đường thì thôi Nhưng nếu đi ngoài hành lang Hàng hiên thì nó lại phát ra âm thanh khiến người ta phải phát hoảng Bành Viễn Trinh biếu môi Được, là anh thời thượng, được chưa? Được rồi, không nói dài ra ở đây nữa Cùng tôi đến công ty đi Cậu cũng là một trong những cổ đông của công ty Cũng được phần trăm cổ phần Vương Bưu cười ha hả cùng Bành Viễn Trinh bước đi Công ty của Vương Bưu cách chỗ này không xa Trong một trung tâm thương mại Hai người đi thang máy lên lầu Khi bước ra khỏi cửa thang máy Đằng trước mắt hai người là một tấm bảng tên công ty rất bắt mắt công ty cơ Đây Máy tính hoa vũ mạ vàng kim sáng lóng lánh Đằng trước tấm bảng là một cô gái mặc bộ quần áo màu hồng Hướng Vương Bưu cuối chào Chào ngài Vương Tổng Vương Bưu từ trong lỗ mũi ừ một tiếng Bành viến trinh liếc mắt nhìn y thầm nghĩ Lâu ngày không gặp tên tiểu tử này Khi gặp lại thì rất ra dáng ông chủ công ty Hắn đi theo vương bưu đến phòng làm việc của công ty máy tính hoa vũ xảo qua một vòng trong lòng ít nhiều có chút bất ngờ. Bộ môn được thiết lập đầy đủ. Hơn 100 nhân viên làm việc rất khẩn trương, bận rộn nhưng có trật tự. Có thể nhìn ra được công ty đã bước qua giai đoạn gầy dựng sự nghiệp gian nan hướng đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Thế nào, công ty cũng không tệ lắm. Nói cho cậu biết, sản phẩm máy tính cá nhân của chúng tôi đã bắt đầu đưa ra thị trường Ý của chị họ tôi là 6 tháng cuối năm Chúng tôi sẽ hợp tác với trường Đại học Kinh Hoa thành lập một công ty liên doanh Đem vụ buôn bán này về cho công ty Về phần công ty chúng ta sẽ cung cấp sản phẩm mẫu Về sau, khi phát triển tốt thì chúng ta sẽ thành lập một công ty tập đoàn tranh thủ mở công ty thành viên ở Mỹ Chị họ tôi ở Mỹ cũng đã nói chuyện hợp tác với công ty MyVosoft. Theo như cậu nói, chúng ta có thể làm đại lý bán ra ở trong nước cho sản phẩm của MyVosoft. Vương Bưu dẫn Bành Viễn Trinh vào căn phòng làm việc rộng lớn của mình. Gương tay chỉ vào khẩu hiệu của công ty trên vách tường. Nói, dẫn đầu quốc nội, hàng nhất thế giới. Đây chính là mục tiêu của công ty chúng tôi. Hiện tại, tình hình trong nước rất tốt. Chúng ta ở quốc nội cũng đã chiếm được thị trường Tin tưởng không quá 3 năm Chúng ta sẽ trở thành một thương hiệu máy tính cá nhân lớn nhất cả nước Tiêu thụ và chế tạo những sản phẩm phụ kiện đi kèm Cũng không tệ lắm Tôi sớm đã nói Vương Anna chỉ cần đem lực lượng nghiên cứu ở Mỹ đưa về nước Tham khảo những kỹ thuật tiên tiến của công ty Mỹ Tập trung lực lượng khai thác Phát triển dòng sản phẩm máy tính cá nhân Công ty của mọi người nhất định sẽ rất phát triển Bởi vì hiện tại sản xuất và thị trường của ngành này đang còn trong giai đoạn khai thác Xí nghiệp tham dự vào rất ít Các người trước chiếm tiên cơ kiêu ngạo mà làm thì không có vấn đề gì Nhưng sản phẩm máy tính này kỹ thuật đổi mới rất nhanh Mọi người nhất định phải cam đoan ưu thế về kỹ thuật Bất cứ lúc nào cũng phải kết nối với thế giới, không ngừng khai thác và phát triển những sản phẩm mới Nếu không thì thành quả sẽ không đáng kể Vương Bưu thật sự lắng nghe trình trọng gật đầu Chị họ của tôi cũng nói như vậy Đúng rồi, đây là chị họ tôi rằng Muốn tôi giao cho cậu cách này Nói xong, Vương Bưu từ trong bàn làm việc của mình Lấy một hộp nhỏ tinh xảo Cậu mở ra xem đi Bành viễn trinh ngẩn ra, chầm rãi mở chiếc hộp Bên trong là một chiếc chìa khóa xe mới tinh Mặt trên khắc dấu hiệu mạng xe của Đức quen thuộc Bành viễn trinh nhíu mày nói, xe, loại này rất đắt tiền, tôi không thể nhận. Kiên quyết không được. Cậu không nể mặt à? Lãnh đạo cao tầm của công ty, mỗi người đều có một chiếc xe. Cậu tuy rằng không có ở công ty, nhưng cũng là một trong những ông chủ. Xe này là của cậu. Nếu cậu không cần thì tôi chẳng biết trả lời sao với chị họ của mình nữa. Vương Bưu cười khổ chỉ là một công cụ đi lại chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ là một chiếc Santana bình thường. Không được, đây không thể thương lượng. Tôi có xe cũng vô dụng thôi. Anh thay tôi cảm ơn Anna tỷ. Bành Viễn Trinh thái độ kiên quyết, đẩy chiếc chìa khóa xe lại.